Nguyệt môn vân tử ngọ trưởng láo nhặt được hắn, cũng bồi dưỡng hắn. Hắn chưa bao giờ biết thân tình vật gì, cũng cũng không biết bị người lo lắng, vướng bận cảm giác là thế nào. Nhìn đến nơi xa một bóng hình chậm dai hướng về nơi này đi tới, lang giật viễn hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, Lan Khuynh đã trở lại. Hắn vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, hướng về cái kia thân ảnh chạy tới. Vân Khuynh triệt lại lần nữa vì chính mình đổ một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Mỹ lệ môi đỏ hơi hơi gợi lên, thật tốt. Hắn đột nhiên phát hiện có người vướng bận cũng là thứ tốt, ít nhất sẽ không lại như vậy cô đơn. Phượng Lan Khuynh nhìn đến hướng chính mình chạy tới lang giật viễn, trên mặt nổi lên một mặt nhợt nhạt mỉm cười, hướng về hắn phất phất tay. Lang giật viễn đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, nhìn đến nàng bình yên vô sự, tuyệt mỹ quyến rũ trên mặt nổi lên một mặt vui sướng, hắn rôi tay nhẹ nhàng giúp nàng phất đi sợi tóc thượng đông tuyết, đói sao. Chỉ cần chỉ là như vậy nhìn nàng, hắn trong lòng liền tràn đầy đều là hạnh phúc. Không đói bụng. Phượng Lan Khuynh cười nhạt lắc lắc đầu, duỗi tay dắt lấy lang giật viết tay, cùng hắn cùng nhau hướng về doanh địa đi đến. Lan Khuynh ngươi đã trở lại. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, làm cho người lo lắng a con hảo ngươi không có việc gì. Có hay không cái gì phát hiện. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh trở về, mọi người mồm năm miệng mới nói. Ta chỉ là đi ra ngoài đi một chút. Không có đi qua xa Phượng Lan Khuynh mỉm cười nói Cùng Lăng giật viễn cùng nhau ở Vân Khuynh Triệt bên cạnh ngồi xuống Uống rượu sao Vân Khuynh Triệt có chút hơi say Cười nhạt đem một chén rượu đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt Không biết vì sao Hắn tối nay đột nhiên có chút phiền muộn Hảo ha, Phượng Lan Khuynh cười tiếp nhận Vân Khuynh Triệt đưa qua chén rượu Cùng hắn chén rượu chạm chạm Uống một ngụm Lăng giật viễn đem tay tẩy sạch Lau khô Cầm lấy một cái nướng tốt thỏ chân, sẽ xuống một tiểu khối đưa tới Phượng Lan Khuynh bên miệng, này thỏ chân vừa mới nướng hảo, ngươi nếm thử xem. Đây là hắn cố ý vì nàng nướng. Phượng Lan Khuynh hé miệng, liền lăng giật Viễn Tay đem thịt thỏ ăn xong, ăn rất ngon. Nay thịt thỏ hương nộn ngon miệng, vừa thấy chính là hoa tâm tư nướng chế. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Lăng giật Viễn vội vàng lại sẽ xuống một tiểu khối thịt thỏ phóng tới Phượng Lan Khuynh bên miệng. Nghe được nàng nói tốt ăn Hắn cảm giác so với chính mình ăn còn vui vẻ. Nhìn đến lăng giật viên vui vẻ miệng cười, Phượng Lan Khuynh cũng không có nghịch hắn hảo ý, mỉm cười ăn xong hắn đưa qua thịt thỏ, ngươi cùng ăn, đừng chỉ lo ta. Ta ăn no. Lăng giật viên ánh mắt lập loài hạ. Kỳ thật hắn là chỉ lo tưởng nàng, cho nên liền nướng một con thỏ chân. Lăng giật viễn vốn là sẽ không nói dối, hắn rất nhỏ biểu tình biến hóa sao có thể giấu quá Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh sủng nịch cười. Lấy quá trong tay hắn thỏ chân, từ phía trên xe xuống một khối thịt thỏ đưa tới hắn bên miệng, ngoan. Hé miệng. Cái này đơn thuần hài tử, muốn cho người không đau hắn đều không được. lang giật viễn nghe lời hé miệng, an phượng lan khuynh thân thủ đốt cho hắn thịt thỏ, trong lòng dũng đầy hạnh phúc cảm. Bọn họ cũng thật ngọt ngào. Chiêu ngưng không phải không có hâm mộ nói. Liêu bay phất phơ cười đem một khối thịt thỏ uy nhập nàng trong miệng, cười nói, đừng hâm mộ, chúng ta cũng có thể. Chiêu ngưng hồi lấy ngọt ngào cười, cũng sẽ xuống một khối thịt thỏ để vào liễu bay phất phơ trong miệng. Vân Khuynh triệt cùng ôn như sương nhìn nhau cười, trên nét mặt có đồng dạng phiền muộn, cầm lấy chén rượu lẫn nhau chạm chạm. Phượng tiểu thư ta kính ngươi một ly. hoắc Văn Hiên đi đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, cười dơ lên trong tay chén rượu. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh không thích hoắc Văn Hiên, nhưng là cũng sẽ không làm trước mặt mọi người quét hắn mặt mũi sự. Đem trong tay thỏ chân dao cho lang giật viễn. Cầm lấy chén rượu cùng hắn chạm vào một chút. Phượng Tiểu Thư vừa mới đi ra ngoài có hay không phát hiện cái gì? Hoắc Văn Hiên cười hỏi. Đây mới là hắn lại đây chân chính mục đích. Phượng Lan Khuynh là duy nhất một cái không chịu cấm chế người tu chân. Nghe nói người tu chân có thể ngày đi nghìn dặm. Nàng đi ra ngoài lâu như vậy tất nhiên sẽ có điều phát hiện. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Không có gì phát hiện. Này băng thiên tuyết địa trừ bỏ băng tuyết vẫn là băng tuyết. Thấy hỏi không ra cái gì? Hoắc Văn Hiên cũng chỉ có thể hậm hực cười cười, đi trở về chính mình vị trí. Theo đêm càng ngày càng thâm, chung quanh phong tuyết cũng là càng lúc càng lớn, độ ấm cũng bắt đầu không ngừng giảm xuống. Tuy nói mọi người kinh sớm đã lịch qua các loại khảo nghiệm, nhưng là như vậy khóc hàn vẫn như cũ có chút ngăn cản không được. Mọi người bắt đầu sôi nổi hồi từng người lều trại nghỉ ngơi, rốt cuộc xuống dưới nhật tử còn có càng nhiều nguy hiểm muốn đối mặt. Lăng giật viễn cùng Phượng Lan khuynh gắn bó ở bên nhau. Hai người câu được câu không trò chuyện, bất chi bất giác chung cũng tiến vào mộng đẹp. Sắc trời dần dần sáng lên, mọi người thu thập hảo lều chạy bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Càng là tiếp cận Lăng Thiên Tuyết Sơn, càng là rét lạnh đến cực điểm. Mọi người cảm giác được chính mình máu tựa hồ đều phải bị đông lạnh trụ giống nhau, trong lòng không cấm có chút lo lắng. Hiện tại Ly Lăng Thiên Tuyết Sơn còn như vậy xa, cũng đã như vậy rét lạnh. Nếu là chân chính tới Lăng Thiên Tuyết Sơn, Bọn họ thật sự có thể chống cự trụ như vậy rét lạnh sao? Phía trước chính là cắn nút gốc, đại gia nhất định phải cẩn thận. Liêu Kỳ Dương nhắc nhở mọi người nói. Mọi người vội vàng đánh lên hoàn toàn tinh thần, thật cẩn thận đi trước. Từng luồng cường đại hấp lực, từ một bên tuyết mương trong vòng, tập cuốn mà đến. hỗn loạn từng đợt nước nở tiếng động, giống như giã thú gạo giống giống nhau. a, một cái lính đánh thuê bị này cổ hấp lực cuốn vào u ám tuyết mương. Phát ra một tiếng thê thảm tiếng kê ơ. Cũng ở cùng thời gian, một tiếng bạo vang truyền đến, tiếp theo đó là một trận đất dung núi chuyển. Là tuyết lở. Đại gia chạy mau hoặc văn hiên sắc mặt trắng bệnh kêu lên. Mọi người tức khắc loạn thành một nồi cháo, bắt đầu tư tán chạy vội mở ra. Vânh. Vânh. Trắng như tuyết tuyết động, từ chỗ cao quần cuộn mà xuống, mang theo đất nước núi lở nổ vang, mang theo khó có thể ngăn cản uy thế. Trong khoảnh khắc liền đem mọi người bao phủ ở trong đó. Phượng Lan Khuynh ở tuyết lở đi vào thời điểm cũng đã triển khai vòng bảo hộ, đem lăng giật viễn mấy người hộ ở trong đó. Đến nỗi những người khác sinh tử, nàng căn bản không để bụng. Tuyết lở suốt rằng có hơn nửa giờ, mới hoàn toàn ngừng lại. Phượng Lan Khuynh tay nhẹ nhàng vung lên, vòng bảo hộ ngoại tuyết động nháy mắt biến mất vô tung. Chiêu ngưng nhìn mênh mang tuyết trắng, trong lòng một trận không đành lòng, Lan Khuynh ngươi cứu cứu bọn họ đi. Bọn họ hảo đáng thương. Rốt cuộc cùng bọn họ ở chung lâu như vậy, nhìn bọn họ cứ như vậy chết đi, thật sự không đành lòng. Đúng vậy. Lan Khuynh ngươi liền ngấm lại biện pháp đi. Liêu bay phất phơ tự nhiên không thể gặp chiêu ngưng khổ sở. Phượng Lan Khuynh còn không có tới kịp mở miệng, liền nhìn đến cách đó không xa tuyết đôi khai là hơi hơi nô lên. Tiếp theo mặt trên tuyết tầng phá vỡ, Hoắc văn hiên từ bên trong trật vật chui ra. Tiếp theo không ngừng có tuyết tầng phá vỡ. Một đám thân ảnh từ trong đống tuyết chui ra tới. Cái này không cần ta cứu. Phượng Lan Khuynh cười nhún vai. Lần này tuyết lỡ tuy rằng đại bộ phận người đều có thể còn sống, nhưng là nhân số vẫn là giảm bớt một nửa nhiều. Mọi người ổn định cảm xúc sau, tiếp tục về phía trước bước vào. Càng là tiếp cận lăng thiên tuyết sơn, nguy hiểm càng là càng ngày càng tăng, nhân số cũng là ngày càng giảm bớt. Đến cuối cùng chỉ còn lại có Phượng Lan Khuynh 6 người, mộ dung tỉ muội Hoắc Văn Hiên, Liễu Kỳ Dương, cùng với hai đội thêm lên tổng cộng 15 người phân đội nhỏ. Người như vậy số so với bắt đầu kêu Minh mông quần quận 200 nhiều người tới nói, thật sự là cách xa đến cực điểm. Còn như vậy đi xuống chúng ta sẽ toàn quân bị diệt, Phượng Tiểu Thư ngươi có thể ngấm lại biện pháp sao? Hoắc Văn Hiên gần như cầu xin nhìn Phượng Lan Khuynh. Mấy ngày qua hắn xem đến rõ ràng, Phượng Lan Khuynh trừ bỏ để ý cùng nàng cùng nhau mấy người kia ngoại, Đối với những người khác sinh tử nàng căn bản không đệ bụng. Lan khuynh người liền hỗ trợ ngẫm lại biện pháp đi. Mộ dung tu tú, tú mở miệng nói. Mấy ngày nay cùng Hoắc Văn Hiên ở chung sau, nàng đối hắn đã tới rồi không thể tự kiềm chế nông nỗi. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình là lý trí, ít nhất sẽ không giống muội muội như vậy. Liễu kỳ dương dăm ba câu liền đem nàng mê đến xoay quanh. Chính là nàng trung quy trốn bất quá Hoác Văn Hiên mị lực. Phượng Lan khuyên nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái. Nếu là không nghĩ toàn quân bị diệt, vậy trở về. Nàng nói vô tình đến cực điểm. Bọn họ tới thời điểm, nên nghĩ tới nơi này nguy hiểm. Nếu làm ra quyết định, như vậy sinh cũng hảo, chết cũng thế, đều là chính bọn họ lựa chọn. Nàng chưa từng có hướng bọn họ hứa hẹn qua cái gì, tự nhiên cũng không cần phải đi hộ bọn họ chu toàn. Ngươi, Hoắc Văn Hiên chỉ vào phượng Lan Quỳnh mặt đều bị tức giận đến bỏ bừng. Chính là rồi lại vô pháp phản bác Phượng Lan Khuynh nói. Lan Khuynh chúng ta là một cái đoàn đội. Mộ Dung Tú Tú cả giận nói. Một cái đoàn đội cường đại không phải chỉ dựa vào một người lực lượng. Làm đoàn trưởng nếu là liền điểm này đảm đương cũng không có, kia Lam băng tồn tại lại có gì ý nghĩa. Nôn tấn tại đây, đến nơi đi tới vẫn là lối bước, các ngươi chính mình lựa chọn. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt nói xong, liền cùng Lăng giật trần mấy người về phía trước tiếp tục đi đến. Muốn đạt được thành công liền phải trả giá đại giới. Mộ Dung Tú Tú cùng Hoắc Văn Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được kiên trì. Phượng Lan Khuynh nói không có sai, đoàn đội cường đại không phải chỉ dựa vào một người lực lượng. Nếu bọn họ đã đi tới nơi này, như vậy liền phải tiếp tục đi xuống. Nghe được mặt sau tiếng bước chân, Phượng Lan Khuynh khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt độ cung. Lại trải qua hai ngày lộ trình. Mọi người rốt cuộc đi tới Lăng Thiên Tuyết Sơn Chân Núi. Tuy rằng nhân số vẫn như cũ ở giảm bớt, nhưng là đại đa số vẫn là căng xuống dưới. Lăng Thiên Tuyết Sơn Chân Núi, nơi nơi tràn ngập một tầng thật dày hàn vụ. Lạnh băng tận xương hàn vụ, đừng nói Hoắc văn hiên bọn họ chịu không nổi, ngay cả Lăng giật viễn bọn họ cũng đã chịu không nổi. Phượng Lan khinh lấy ra một lọ ngưng hỏa đan làm mọi người ăn vào. Mọi người ăn vào ngưng hỏa đan sau, lập tức liền cảm giác được thân thể ấm áp rất nhiều. Thân thể hàng khí, cũng ở cùng thời gian biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Dung Tú Tú đi đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, ấy nấy nhìn nàng, Lan Khuynh thực xin lỗi. Này Thanh thực xin lỗi, nàng đã nghẹn ở trong lòng thật lâu. Phượng Lan Khuynh cười nhạt lắc lắc đầu, đều đi qua. hoắc Văn Hiền cũng đi tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, khuôn mặt Tuấn Tú Thượng mang theo một tia ngượng ngùng biểu tình, ngượng ngùng mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Còn có? Thực xin lỗi. Hắn ngay từ đầu tới nơi này khi, trong lòng liền đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở phượng lan khinh trên người. Cho nên ở nhìn đến nàng không trợ giúp chính mình khi, mới có thể sinh ra oán độc cùng phẫn nộ. Thằng đến nàng kia phiên lời nói sau, hắn mới hiểu được, mọi việc chỉ có nỗ lực đi làm, liền tính không thành công, chính mình cũng chân chính nỗ lực qua, tự mình trải qua qua. Mặc dù là đã chết, cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi tới. Phượng Lan Khuynh cười đối mọi người nói, nàng vừa mới thông qua thần thức, đã quét tới rồi này, Lăng Thiên Tuyết Sơn trung tồn tại các loại cấm chế. Mọi người đi theo Phượng Lan Khuynh đi tới một chỗ vách núi, chỉ thấy chung quanh trừ bỏ vách đá, chính là vách đá, căn bản là không có bất luận cái gì con đường. Không cấm có chút kinh ngạc. Chúng ta có phải hay không đi làm đường? Đúng vậy. Nơi này căn bản là không có lộ. Nếu không chúng ta đi đừng con đường thử xem. Không đội Phượng Lan khuynh cười lắc lắc đầu, một tay vung lên, Phượng âm bút liền xuất hiện ở tay nàng trung. trừ bỏ lăng giật viện mấy người thoáng biết một ít ngoại, mặt khác mọi người đều tràn ngập khó hiểu nhìn nàng, không rõ nàng lúc này lấy một chi bút lông tới muốn làm gì. Phượng Lan khuynh tay như du long ở múa bút vẩy mực gian, một đám kim sắc linh phù xuất hiện ở trong hư không. Linh phù dựa theo này quỷ dị phương thức xoay tròn. Tự động chia làm 9 phần hướng về trước mặt vách đá bay đi. Phá. Theo Phượng Lan khinh một tiếng quát nhẹ, trước mặt vách đá thế nhưng dần dần dấu đi. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái khúc chết tố lượng, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu uốc gốc Nhìn đến trước mắt phát sinh biến hóa, mọi người một đám ngây ra như phóng. Miệng há hốc, hoàn toàn không thể tin được chính mình chỗ đã thấy là thật sự. Này thật sự quá huyền huyễn. 117, Thú đến bắt giữ. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh về phía trước đi đến, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Lăng giật viễn đoàn người sớm đã trên mặt đất U Bãi Tha Ma Khi, cũng đã đã biết Phượng Lan Khuynh là trận pháp sư. Chỉ là không nghĩ tới nàng trận pháp trình độ, thế nhưng đã tới loại trình độ này. Tuy rằng bọn họ không biết cái này trận pháp rốt cuộc có mấy cấp, nhưng là từ quá khứ kinh nghiệm tới xem, này tuyệt đối không phải một cái bình thường trận pháp. Bởi vì cấp thấp trận pháp, tuyệt đối sẽ không không có một chút ít sơ hở. Phượng Lan khuyên nàng rốt cuộc là một cái cái dạng gì biến thái. Luyện phu sư, trận pháp sư, còn có từ nàng cứu trị tà tiêu thành ba tánh những cái đó đan dược tới xem, nàng vẫn là cái không hơn không kém luyện đan sư. Nàng sẽ không vẫn là luyện khí sư đi. Nếu là thật nói vậy, làm cho bọn họ những người này muốn như thế nào sống. Trời ạ! Ngươi vì cái gì muốn sinh ra như vậy một cái biến thái tới đả kích ngẫu nhiên nhóm. Hoắc Văn Hiên khiếp sợ nhìn Phượng Lan Khuynh. Lúc này hắn mới hiểu được, nếu là không có Phượng Lan Khuynh ở, liền tính hắn thật sự tới rồi nơi này, cũng tìm không thấy có thể tiến vào lộ. Thật vất vả từ khiếp sợ chung hoàn hồn, Hoắc Văn Hiên đoàn người vội vàng đuổi kịp Phượng Lan Khuynh mấy người nải bước. Đoàn người dọc theo hốn lượn gập gềnh sơn đạo, chậm rãi về phía trước đi đến. Cơ hồ mỗi cách 1000m tả hữu sẽ có một đạo trận pháp tồn tại. Này đó trận pháp cấp bậc tuy rằng đều không thấp, Nhưng là cũng ở Phượng Lan Khuynh nhưng phá giải trong phạm vi. Hơn nữa ở Tuyết Mương Trung cái kia trong sơn động, nàng cũng đã được biết này, đó trận pháp tởi bỏ phương pháp. Cho nên phá khởi trận tới, tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ là có một chút làm nàng tưởng không rõ, nếu thật vất vả mới phong bế ác ma giới nhập khẩu. Đối phương vì cái gì lại muốn ký càng tỉ mỉ đem này đó phá giải trận pháp cùng chướng ngại vật trên đường phương pháp, viết ở trong sơn động đâu? Hơn nữa liền tính viết Lấy tà quân phủ hoàn toàn không thể sử dụng linh lực tình huống tới xem, cũng căn bản không có người có thể mở ra cái kia trận pháp, được biết nhưng cái đó phá giải phương pháp. Chẳng lẽ người này chỉ là đơn thuần vì ký lục mà thôi, cũng không có khác mục đích sao? Ở lại phá khai rồi một đạo trận pháp sau, mọi người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Lúc này ở bọn họ trong lòng, đã đối phượng Lan Khuynh bội phục, xung bái tới rồi ngũ thể đầu địa Mọi người ở đây cho rằng phía trước vẫn là trận pháp là lúc, một tiếng giã thu gạo giống đột nhiên ở bọn họ phía trước vang lên. Bất thình lình một giống, sợ tới mức mọi người liên tiếp lui vài bước. Chờ đến thấy rõ, chỉ thấy ở bọn họ phía trước cách đó không xa, có một con thật lớn băng sơn ngân làng, chính uy phong lấm lấm đứng ở nơi đó. Nó cặp kia băng màu xanh lục con người, lãnh lệ nhìn bọn họ. Trời ạ! Thật lớn lang. Đây là cái gì làng? Như thế nào sẽ như thế thật lớn? Lang băng dòng binh đoàn cùng ma sắt dòng binh đoàn mọi người, khiếp sợ nhìn băng sơn ngân lang. Bởi vì tà quân phủ không có linh khí nguyên nhân, căn bản là không có linh thú tồn tại. Cho nên trừ bỏ cái kia mẫu trùng ngoại, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như thế thật lớn động vật. Phượng Lan khuynh đánh giá băng sơn ngân lang, này chỉ băng sơn ngân lang hình thể cao tới 2 mét nhiều, quanh thân tuyết trắng, không có một kia tà bao mà nó tu vi càng là đã đạt tới cửu cấp, là một con cửu cấp ma thú, tương đương với nhân loại nguyên anh hậu kỳ. ở Phượng Lan Khuynh đánh giá băng sơn ngân lang đồng thời, băng sơn ngân lang cũng đồng dạng ở đánh giá Phượng Lan Khuynh. nữ nhân này thực lực không tồi, chỉ tiết so với chính mình vẫn là yếu đi rất nhiều. sấn bùn Lang Vương không có tức giận phía trước, Lan. băng sơn ngân lang lạnh lùng mở miệng nói, ma thú đột phá đến lục cấp sau liền có thể hóa hình, miệng phun nhân ngôn. Nghe được băng sơn ngân lang miệng phun nhân ngôn, mọi người sắc mặt tức khắc biến đổi. Nay chỉ lang thế nhưng có thể miệng phun nhân ngôn, đây là thế nào tồn tại? Phượng Lan Khuynh nàng có thể đối phó sao? ta thật vô dụng. Lang giật viễn trên mặt tràn đầy hảo náo chi sắc, nếu là hắn có thể sử dụng linh lực, nhất định có thể trợ Lan Khuynh giúp một tay. Lại nói như thế nào hắn tu vi cũng là nguyên anh trung kỳ. Phượng Lan Khuynh cười vô vô lang giật viễn, tự tin nói, không có việc gì. Ta có thể ứng phó. Chờ thêm nơi này người liền có thể sử dụng linh lực. Đối với nơi này địa hình nàng sớm đã rõ ràng, chỉ cần qua băng sơn ngân lang này quan, mọi người trên người cầm chế liền sẽ thoải bỏ. Thật sự, Vân Khuynh triệt mấy người đồng thời kinh hỉ nói. Nếu Phượng Lan Khuynh nói lăng giật viễn có thể sử dụng linh lực, như vậy cũng liền ý nghĩa bọn họ đồng dạng có thể. Đương nhiên, Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Thấy Phượng Lan Khuynh không đem chính mình đặt ở trong mắt, băng sơn ngân lang hử lạnh một tiếng, nói mạnh miệng chính là muốn trả giá đại giới. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn về phía băng sơn ngân lang, môi đỏ khẽ nết khởi một mặt cười như không cười độ cung, có phải hay không mạnh miệng? Người thực mau sẽ biết. Băng sơn ngân lang lộ ra một mặt âm tà phệ huyết tươi cười, kia bổn lang vương phải hảo hảo lãnh giáo lãnh giáo. Phượng Lan Khuynh cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp thân hình nhất dược. Hướng về băng Sơn Ngân lang công kích qua đi, đồng thời phất tay liền vứt ra một phen linh phủ. Nàng chính là muốn sát nó cái trở tay không kịp. Hơn nữa đối với chính mình linh phủ nàng cũng phi thường có tin tưởng. Nàng cũng không có dựa theo trong sơn động ký lục phương pháp đối phó băng Sơn Ngân lang, bởi vì này chỉ băng Sơn Ngân lang thực lực rất là không tồi, lưu vì tự dùng càng tốt. Băng Sơn Ngân lang không nghĩ tới Phượng Lan Khinh sẽ đến như vậy một tay, chờ đến phản ứng lại đây khi... Quanh thân đã bị hừng hực lửa lớn cùng lôi điện vây quanh. Nhìn chính mình tuyết trắng lông tóc bị lửa lớn thiêu đến một mảnh trái đen, băng sơn ngân lang vẫn nộ gào giống, trong miệng không ngừng phun ra màu trắng sương mù, sương mù nơi đi qua, một mảnh đóng băng, nháy mắt ngưng kết thành một tầng thật dày lớp băng. Bất quá lệnh băng sơn ngân lang kinh ngạc chính là, những cái đó ngọn lửa lại chỉ là thoáng lắc lư một chút, liền lại lại lần nữa hừng hực thiêu đốt lên, chút nào không chịu băng sương mù ảnh hưởng. Tuy rằng này đó ngọn lửa đối nó thân thể tạo không thành quá lớn thương tổn, chính là nó trên người mau lại nhịn không được lửa đốt ta. Thực mau nó trên người mau liền thiêu cái không còn một mảnh, trở thành một con danh xứng với thực trọng làng, hoàn toàn đã không có phía trước uy phong. Phượng Lan Khuynh trên mặt mang theo nghiền ngẫm tươi cười, ánh mắt ở băng sơn ngân làng trên người qua lại đánh giá, này mau cởi thật đúng là sạch sẽ. Phụt! Ha ha ha một bên vây xem mọi người nghe được Phượng Lan Khuynh nói mát. Đều nhịn không được nở nụ cười Nay căn bản chính là ở người khác miệng vết thương thượng giải mối Có hay không? Đê tiện nhân loại vô sỉ Có bản lĩnh chúng ta một mình đấu Băng Sơn Ngân Lang lại giận lại thẹn gầm rú Muốn biến hóa thành nhân loại bộ dáng, Chính là ngấm lại vẫn là quang Cũng liền đánh mất cái này ý niệm Phượng Lan khinh mỉm cười vươn một ngón tay Ở băng Sơn Ngân Lang trước mặt qua quơ Đừng dùng phép khích tướng Đối ta vô dụng Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, về sau đi theo ta. Đệ nhị sao? Ta tưởng ta không cần phải nói ngươi cũng biết. Bằng thực lực của ngươi căn bản giết không được lời nói còn chưa nói xong, băng sơn ngân lang nói liền tạp ở cổ họng. Nó khó nén phẫn nộ khuất nhục căm tức nhìn Phượng Lan huynh, hồi lâu nó mới chậm rãi cúi lầu xuống, buồn lang vương phục. Lúc này mới ngon sao. Phượng Lan khuynh ha hả cười, ngón tay bắn ra thu hồi cổ linh lánh hỏa. Cổ Linh Lánh Hỏa là lạnh vô cùng cùng cực nhiệt tương kết hợp kỳ lạ ngọn lửa, tuy rằng không có minh vương âm hỏa như vậy có thể cắn nuốt vằn vật, nhưng là phải đối phó độ kiếp kỳ dưới tu sĩ vẫn là không có vấn đề. Vân Khuynh Triệt nhìn đến Vượng Lan Khuynh Tế ra Cổ Linh Lánh Hỏa khi, hơi hơi sửng sốt một chút. Bởi vì Cổ Linh Lánh Hỏa, đúng là từ hắn trong tay đánh ra đi. Mà chụp đến Cổ Linh Lánh Hỏa chính là Lâm ra thiếu chủ Lâm ảnh. Nói như vậy, Phượng Lan Khuynh khẳng định cùng lâm ảnh có không giống bình thường quan hệ. Bằng không lâm ảnh là sẽ không đem cổ linh lánh hỏa đưa cho nàng. Nói như thế tới, nàng tới phong đô thành danh ngạch, cũng rất có khả năng chính là lâm gia cấp. Các người đi trước phía trước chờ ta, ta thực mau liền tới. Phượng Lan Khuynh đối với mọi người nói. Mọi người tuy rằng gặp qua nàng sử dụng phượng ngâm bút, nhưng là lại không biết phượng ngâm không gian tồn tại. Nàng tự nhiên cũng sẽ không nốc đến đi nói cho mọi người. Nàng có không gian sự. Có một số việc vẫn là càng ít người biết càng tốt. Đợi cho mọi người sau khi rời đi, Phượng Lan Khuynh thần thức vừa động, mang theo Băng Sơn Ngân Lang tiến vào Phượng Ngâm Không Gian. Cự xa băng sơn ngủ, hắc ám vẻ hồn thú mây đen, ám ảnh yêu hồ ám ảnh. Huyết Ma con nhện tiểu huyết nhìn thấy Phượng Lan Khuynh tiến vào, sôi nổi hướng về nàng chạy tới. Đang xa bởi vì An Minh Vương âm hỏa lúc này còn ở ngủ say chung. Băng Sơn Ngân Lang vốn đang tưởng chờ Phượng Lan Khuynh thu hồi linh phụ sau, lại bắt đầu phản kích. Nhưng là tiến vào Phượng âm không gian sau, nó hoàn toàn bị không gian sở khế ước, hoàn toàn mất đi lòng phản kháng, bạc gặp qua chủ nhân. So với vừa mới không tình nguyện, lần này rõ ràng có thành ý. Phượng Lan Khuynh vừa lòng gật đầu, lấy ra một viên hồn thiên đan đưa cho băng Sơn Ngân Lang, đem nảy viên đan rửa can đi. Là, băng Sơn Ngân Lang bạc vội vàng vườn không mau mong bước. Tiếp nhận đan dược. Đợi cho bà can xong hồn thiên đan sau, nó hồi lâu không có tăng lên tu vi lập tức tăng lên một cái cấp bậc, trở thành thập cấp ma thú. Trên người lông tóc cũng lại lần nữa dài quá ra tới, một thân tuyết trắng lông tóc, so với nguyên lai càng thêm bóng loáng, lượng lệ vài phần. Bạc băng lục hai tròng mắt chung có ước chế không được kích động, đa tại chủ nhân. Hiện tại nó đã hoàn toàn có thể khẳng định, đi theo chủ nhân về sau chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Không nói cái khác, chỉ cần là vừa rồi nó ăn vào kia viên, đối ma thú có thật lớn chỗ tốt hồn thiên đan, cũng đã làm nó thu hoạch rất nhiều. Càng không cần phải nói trước mắt này mọc đầy các loại linh thực, linh khí nồng đậm không gian. Tức khắc nó cảm thấy chính mình may mắn cực kỳ. Sớm biết rằng như vậy, nó phản kháng cái gì a? Đương Phượng Lan Khuynh mang theo bạc đuổi kịp mọi người thời điểm, đã khôi phục thực lực lang giật viễn, Vân Khuynh Triệt mấy người đang cùng một con cửu cấp ma thú thị huyết cùng sư. Đâu đến ngươi chết ta sống. Phượng Lan khuỳnh vô vô bên cạnh bạc, bạc lập tức một cái nhảy thân vọt đi lên. Bởi vì tăng lên cấp bậc duyên cớ, hiện tại bạc đã tương đương với là phân thần sơ kỳ tu vi, đối phó so nó thấp một bậc thị huyết cổ sư, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Linh thú cấp bậc chia làm vừa đến 12 cấp, đột phá 12 cấp chính là ma thú, đồng dạng ma thú cấp bậc cũng chia làm vừa đến 12 cấp. Bởi vì tà quân trong phủ tồn tại các loại cấm chế nguyên nhân, Này đó ma thú bị quan tiến vào thời điểm là cái gì cấp bậc, hiện tại vẫn như cũ vẫn là cái gì cấp bậc. Hơn nữa so với nhân loại tới, thú loại tăng lên càng thêm khó khăn. Đặc biệt là tới rồi cửu cấp về sau, mỗi một lần tăng lên càng là khó như trên thanh thiên. Thập cấp vì phân thần kỳ, 11 cấp vì đại thừa kỳ, 12 cấp mới là độ kiếp kỳ. Cùng nhân loại người tu chân giống nhau, chỉ có đột phá độ kiếp kỳ mới có thể phi thăng tiên giới, trở thành tiên thú. Thức mau, thị huyết cuồng sư liền bại hạ trở tới. Ở bạc một phen ngược đánh dậy dỗ hạ, thị huyết cuồng sư ngoan ngoãn đi tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, nhận nàng làm chủ nhân. Phượng Lan Khuynh tự nhiên cũng không keo kiệt, lấy ra một viên hồn thiên đan cho thị huyết cuồng sư. Nếu mọi người đều đã biết nàng là luyện đan sư, nàng cũng không cần thiết giấu giếm. Mọi người nhìn đến thị huyết cuồng sư ăn vào đan dược sau, lập tức liền tăng lên cấp bậc, cũng liền minh bạch bạc vì cái gì sẽ tăng lên. Luyện đan sư quả nhiên là lưu ý xoa tồn tại, trong lòng đối phượng Lan Khuynh sùng bái lại gia tăng một phân. Ở hai thú phối hợp hạng, phượng Lan Khuynh thú thú đội ngũ cũng không ngừng mở rộng. Nàng tuy rằng không có mang theo trung thú tiến vào phượng ngâm không gian tiến hành khế ước, nhưng là nàng đan dược cũng đủ để cho sở hữu thú thú thuyết phục. Mặc kệ là người vẫn là thú, thực lực vĩnh viễn đều là bọn họ nhất khát vọng được đến. Chủ nhân Phía trước là 11 cấp ma thú hắc thủy huyền xa địa bàn. Thập cấp tuyết đốm hắc báo ở Phượng Lan Khuynh bên thai nhẹ giọng nhắc nhở nói. 11 cấp ma thú hắc thủy huyền xà là chúng nó cho nên thú thú lão đại, tuy rằng nó hiện tại thực lực đã tăng lên, nhưng là vẫn cứ vô pháp cùng hắc thủy huyền xà chống lại. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Nàng sớm đã đã biết hắc thủy huyền xà tồn tại, cũng biết đối phó hắc thủy huyền xà phương pháp. Bất quá hắc thủy huyền xà dù sao cũng là 11 cấp ma thú, cho nên nàng nhất định phải cẩn thận mới được. Mang theo mọi người tới đến tuyết đốm hắc báo động phủ, Phượng Lan Khuynh đối mọi người nói, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai chúng ta lại xuất phát. Hảo! Mọi người đối Phượng Lan Khuynh sớm đã tới rồi tâm phục khẩu phục nông nối, đối nàng lời nói tự nhiên cũng là nói gì nghe nấy. Phượng Lan Khuynh ở lăng giật viễn bên thai thì thầm vài câu, liền mang theo thú thú bộ đội đi nội thất. Nhìn Phượng Lan Khuynh đi vào nội thất, hoắc Văn Hiên mới thu hồi ánh mắt. Vốn dĩ hắn là hướng về phía Lăng Tiên Tuyết Sơn bảo tàng tới, nhưng là hiện tại hắn đã hoàn toàn không dám tưởng cái gì bảo tàng. Nay một đường tới nhìn thấy nghe thấy, đã làm hắn khắc sâu hiểu biết đến, lấy hắn hiện tại năng lực, đừng nói bảo tàng, chính là có thể giữ được tính mạng, cũng đã là bất hạnh trung đại hạnh. Nếu là không có Phượng Lan huynh, hắn căn bản liền nơi này muôn đều sở không tới. Hơn nữa liền tính bảo được, hắn cũng sẽ bị ma thú chụp thành cha. Phượng Lan huynh đi vào nội thất, Ở lối vào bày ra một đạo trận pháp, liền mang theo thú thú bộ đội tiến vào phượng ngâm không gian chung. Tiến vào không gian sau, phượng Lan Khuynh lập tức tê ra phượng Minh Triều Dương đỉnh bắt đầu luyện chế bắt giữ hắc thủy huyền xà pháp khí. Tuy rằng phượng ngâm không gian chung có cũng đủ linh thực, nhưng là tài liệu lại không nhiều lắm, nàng chỉ có thể lợi dụng đỉnh đầu thượng hiện có tài liệu đi luyện chế. Luyện chế không sai biệt lắm 3 cái canh giờ tả hữu phượng Minh Triều Dương đỉnh nội. Nở rộ ra từng sợi màu ngân bạch lóa mắt quang mang. Phượng Lan khinh khỏe miệng dơ lên một màn sáng lạ, bàn tay trắng vung lên, theo Phượng Minh Triều Dương đỉnh cái nắp mở ra, một trương lóng lánh màu ngân bạch quang mang đại võng, từ Phượng Minh Triều Dương đỉnh trung bay ra tới, rơi vào tay nàng chung. Nhìn trong tay võng, Phượng Lan khinh trên mặt tràn đầy vừa lòng chi sắc. Lấy nàng hiện tại tu vi nhiều nhất chỉ có thể luyện chế thập cấp linh khí, bất quá có Phượng Minh Triều Dương đỉnh phụ trợ liền không giống nhau. Tuy rằng cũng chỉ là tăng lên một bậc, nhưng là linh khí uy lực lại tăng lên rất nhiều lần. Phượng Minh Triều Dương đỉnh không mệt vì thân khí. Ra không gian là lúc, Phượng Lan Khinh lại ở không gian chung trước tiên bố trí hảo mấy cái trận pháp, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đây là nàng lần trước cùng mẫu trùng chiến đấu khi được đến kinh nghiệm, cùng với cùng địch nhân đối chiến thời điểm mới bắt đầu bố trí trận pháp, không bằng trước đem trận pháp chứa đựng ở không gian chung. Như vậy không những có thể đánh đối phương cái trở tay không kịp, đồng dạng cũng có thể vì chính mình tranh thủ thời gian. Phượng Lan Khuynh mang theo thú thú nhóm đi ra nội thất, chỉ thấy mọi người sớm đã đang chờ nàng. Chúng ta xuất phát đi. Nàng khỏe miệng dơ lên một mặt tự tin. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh tự tin tới cười, mọi người trong lòng cuối cùng kia một kia lo lắng, cũng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ đều tin tưởng nàng, chỉ cần nàng có tự tin. Bọn họ liền có tự tin. Hắc thủy huyền xà chính lười biếng quỷ dạp trên mặt đất, phơi khó được xuất hiện thái dương. Đối với phía trước phát sinh những cái đó sự, nó sớm đã biết, chỉ là nó lười đến đi để ý thôi. Ở chỗ này nó cũng đãi một vạn nhiều năm, nếu là nữ nhân kia thật là có bản lĩnh đánh bại nó, nó cũng không để bụng cùng nàng đi ra ngoài. Nghe được tiếng bước chân, hắc thủy huyền xà vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích ghé vào nơi đó, nữ nhân cho người một nén nhang thời gian. Nếu là ngươi có thể đánh bại bản tôn, bản tôn liền đi theo ngươi. Bất quá một khi qua thời gian này, vậy các ngươi toàn bộ đến chết. Nó khẩu khí bình tĩnh đến như một trận ấm áp xuân phòng, nghe vào mọi người trong hai, lại là lạnh leo đến như nhất lạnh băng trời đông giá rét. Một tia giảo hoạt hiện lên phượng lan khuynh đáy mắt, nàng tiến lên một bước, đây chính là ngươi nói, cũng đừng hối hận à. Không phản kháng sao. Vậy tốt nhất. Vô nghĩa thật nhiều. Hắc thủy huyền xà lười biếng dương mắt, không vui liếc Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Phượng Lan Khuynh cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp vung tay lên, một chương lập lòe màu bạc quang mang đại võng, hướng về Hắc thủy huyền xà ném qua đi. Hắc thủy huyền xà trong mắt tràn ngập khinh thường, thân thể vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến đại võng đắp lên nó thân thể, nó mới ý thức được đại sự không ổn, nó tức giận trừng mắt Phượng Lan Khuynh, đáng chết. Ngươi ở trên mạng thả lưu hình, bị ngươi đoán đúng rồi đâu hát Phượng Lan Khuynh nôn mai, cười đến vô cùng đắc ý lưu hình thoạt nhìn không chấp mắt, nhưng là đối phó xà lại có cực đại tác dụng. Chỉ cần dùng đúng rồi phương pháp, lại tiểu nhân đồ vật đều có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Mọi người không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh lại là như vậy mau chính là chế phục hắc thủy huyền xà, một đám đều lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Nay cùng bọn họ tưởng tượng phiên bản hoàn toàn bất đồng, ít nhất muốn đánh vài cái, dãy rủa vài cái kia mới phù hợp 11 cấp ma thú thân phận sao. Thú thú nhóm càng là sùng bái vạn phần nhìn Phượng Lan huynh, Chủ nhân Lưu Vũ. Chủ nhân Lưu Ít. Ngươi lê tiện. hắc Thủy huyền rắn cắn nha nghiến răng cả giận nói. Tùy ngươi nói như thế nào, hiện tại chúng ta phải đi, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ đi. Hy vọng chúng ta trở về thời điểm, ngươi còn có sức lực. Phượng Lan Quynh hắc hắc cười nói, trên mặt tràn ngập khiêu khích cập hài hước ý vị. Ngươi. Ngươi! hắc thủy huyền xà đen nhánh trong mắt châm hai thốc hừng hực ngọn lửa, toàn bộ thân thể đều khí đang run rẩy Nhưng là kia lưu hình hương vị, lại hân đến nó toàn thân vô lực. Chúng ta xuất phát! Phượng Lan Quynh không hề xem hắc thủy huyền xà liếc mắt một cái, đối với mọi người phất phất tay. Mọi người vẫn như cũ ở vào khiếp sợ bên trong, nghe được Phượng Lan Quynh nói, mới thanh tỉnh lại đây. Nhìn nhìn bị nhốt ở vong trung không thể động đậy hắc thủy huyền xà. Vẫn là có chút không thể tin được lắc lắc đầu. Nhìn đến Vượng Lan Khuynh thật sự phải đi, Hắc Thủy huyền xà có chút nóng nảy, Uy, uy. Phượng Lan Khuynh tựa hồ không nghe được giống nhau, bước chân đã bắt đầu về phía trước đi đến. 118, mê tình Thủy Tính Thấy Vượng Lan Khuynh không để ý tới chính mình, Hắc Thủy huyền xà khí thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nhưng là nó hiện tại là hổ lạc Bình Dương, chỉ có thể thỏa hiệp nói, người trước thả bản tôn. Có việc chúng ta hảo thương lượng. Phượng Lan Khuynh mang theo nhất bang thú thú, cùng mọi người vừa nói vừa cười về phía trước đi đến. Căn bản không có liền để ý tới hát thủy huyền xào ý tứ. Ta về sau đi theo người hốn. Hát thủy huyền rắn cắn nhà nghiến răng nói. Trong lòng lại âm thầm thề, chờ bản tôn sau khi rời khỏi đây, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Lan Khuynh dừng lại bước chân, quay đầu lại, ra vẻ không rõ chớp hạ đôi mắt, người nói cái gì? Ta không nghe rõ. Nàng tự nhiên biết hát thủy huyền Sà không có nhanh như vậy liền sẽ thỏa hiệp. Liền tính chính mình phong nó ra tới, nó cũng sẽ không thiệt tình phục chính mình. Mà nàng thần thức cũng không có nó cường đại, trừ phi nó phối hợp, bằng không căn bản vô pháp đem nó thu vào phượng ngâm không gian. Tiến vào không được phượng ngâm không gian, tự nhiên liền không có biện pháp khế được nó. Hơn nữa lấy nàng cùng nó chi gian thực lực chinh lệnh, nàng nếu cùng nó đối chiến, vậy tương đương tìm chết. Nếu này trương vong có thể vây khôn nó còn hảo, ít nhất nó sẽ không trở ngại bọn họ con đường. Bản tôn nói cùng ngươi hốn. Cái này ngươi nghe rõ đi. hắc thủy huyền xà khí ngân nhà cơ hồ đều phải cắn Này nha rõ ràng có nghe được, cô ý ở nơi đó giảng ngu, quả thực đáng giận đến cực điểm. Nói như vậy không tình nguyện, tính. Dưa hái xanh không ngọt. Phượng Lan khinh nún vai, bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người hướng về phía trước đi đến. Ngươi đừng quá quá mức. Hắc Thủy Huyền Sả tức giận nói, đồng thời trên người bốc lên khởi một khổ khói đen. Đợi cho khói đen tan hết, Hắc Thủy Huyền Sả đã biến thành hình người. Lúc này hắn một bộ huyền y rìa, tóc dài phiêu phiêu, thân dài mắt, cặp kia đen nhánh như thần bí nửa đêm hát mâu trùng, lộ ra một loại như hàn băng lạnh lẽo quan mang, làm hắn tuấn mỹ khuôn mặt tựa như một tôn hoàn mỹ pho tượng. Bản tôn hiện tại khiến cho ngươi nếm một chút chọc giận bản tôn hậu quả. Hắc thủy huyền xà ngữ khí tràn ngập lãnh lệ, mặc cho ai nghe xong đều sẽ cảm thấy một trận lạnh run. Hắn là bản thể thời điểm đích sát sợ lưu hình, chính là hóa thành hình người sau, lưu hình đối hắn đã khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Vừa mới hắn là bị Phượng Lan khuynh cấp khí hồ đồ, rốt cuộc đã có thượng vạn năm không có hóa thành hơn người hình, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã quên chính mình có thể hóa hình. Lăng giật viễn vội vàng tiến lên, chắn Phượng Lan khuynh trước mặt. Sáu Ngọc đã lấy ở trong tay. Tuy thời chuẩn bị ứng chiến. Không có việc gì. Phượng Lan khinh Trấn an trụp một chút lang giật viễn, nhìn về phía Hắc thủy huyền Sa kia cũng muốn ngươi ra kia trường vong mới được. Nàng sở dĩ không có thực mau rời đi, kỳ thật cũng chính là sợ chính mình đại vong trấn không được hắn. Hắc thủy huyền Sa hát huyền, khinh thường cười, vậy làm ngươi nhìn xem bản tôn rốt cuộc ra không ra đi. Hiện tại hắn là thật sự nổi giận, chỉ cần chờ đến hắn đi ra ngoài. Hắn liền một cái đều sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là cái kia đáng chết nữ nhân. Thân thể hắn vừa động, trên người hắc khí lại lần nữa bước lên mà ra. Hắc khí hóa thành ảo hạt chất lỏng, chậm rãi chảy vào vây khôn chính mình màu bạc đại vong trung, ăn mòn màu bạc đại vong. Hắn sở dĩ kêu hắc thủy huyền xà, là bởi vì trên người hắn lợi hại nhất vũ khí, chính là có thể ăn mòn hết thể là màu đen chất lỏng. Màu bạc đại vong ở hắc huyền màu đen chất lỏng ăn mòn hạ. Không ngừng phát ra tư tư tiếng động. Phượng Lan khinh đôi mắt chẩm rãi mị lên, tay liên tục huy động vài cái, sớm đã chuẩn bị tốt mấy cái trận pháp lập tức hướng về Hắc huyền mà đi. Hắc huyền trên người màu bạc đại vong ở hắn màu đen chất lòng ăn mòn hạ, nhanh chóng hòa tan. Hắn khinh thường gợi lên khỏe môi, hơi hơi dùng một chút lực, theo phanh. Một tiếng bạo liệt tiếng động vang lên, màu bạc đại vong nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ, rơi rụng ở trên mặt đất ở đây mọi người nhìn đến Hắc Huyền thế nhưng tránh thoát khai đại vong trói buộc mỗi người trên mặt đều lộ ra kinh hoàng lo lắng nôn nóng bất an thần sắc cái này nên làm cái gì bây giờ không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể tránh thoát đại vong xong rồi cái này thật sự xong rồi chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao Lan Khinh có thể ứng phó sao Hắc Huyền ánh mắt lánh lệ nhìn phượng Lan Khinh khỏe miệng dơ lên lạnh lùng cười Bằng kia phá vong liền tưởng vây khốn bản tôn, ngươi không cảm thấy quá thiên chân sao. hắn tươi cười châm trọc mà âm hàn, lệnh người lanh tận xương thủy. Không phải còn không có kết thúc sao? Phượng Lan khinh tự tin cười nói. Ngay từ đầu nàng cũng không có muốn thu hắc huyền tính toán, rốt cuộc lấy thực lực của nàng chưa chắc ứng phó hắn Bất quá hiện tại, nàng đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải thu hắn Cương đại như vậy tồn tại, nếu là không thu vì mình dùng. Khiêu quả thực quá lãng phí. Bằng này đó trận pháp sao? Hắc huyền khinh thường lạnh lùng nói. Nếu không phải hắn lười đến đi ra ngoài, bên ngoài những cái đó trận pháp căn bản vây không được hắn. Không thử một chút như thế nào biết. Phượng Lan Khuynh khi nói chuyện, đã tê ra Phượng ngâm bút, bắt đầu rồi hư không vẽ bừa. Hôm nay nàng quyết định muốn cùng hắn rằng co, liền tính trận pháp vây không được hắn, phiền đều phải phiền chết hắn. Nàng thân thức tuy rằng không có hắn cường đại, nhưng là chân nguyên lại không phải người bình thường có thể so từ hai dọn phượng hoàng máu dung hợp sau nàng thức hải liền mở rộng vô số lần hiện tại liền tính nàng chân nguyên liên tục sử dụng một tháng đều sẽ không xuất hiện khô kiệt tình huống có ý tứ kia bản tôn liền thử xem ngươi đến tột cùng có thể chống được khi nào hắc huyền đen nhánh hai tròng mắt neo lại cười lạnh một bước bước ra nháy mắt hắn trung quanh không gian bạo động lên đồng thời cuồng bạo tiếng động liên tiếp không ngừng tạc khởi Hát huyền chào phúng cười cười. Kẻ hèn ngũ cấp trận pháp, cũng dám ở trước mặt hắn tự bạo. Nữ nhân này thật là quá ngu xuẩn. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc lại ở phía sau, bên cạnh hắn trận pháp một cái hợp với một cái, không ngừng tự bạo. Hơn nữa trận pháp cấp bậc, cũng không ngừng biến hóa. Hắn cơ hồ mới vừa phá một cái tứ cấp trận pháp, tiếp theo cái ngũ cấp trận pháp cũng đã nối góp tới. Hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Ở đây mọi người thấy như vậy một màn, khiếp sợ rất nhiều, cũng đồng thời tràn ngập lo lắng. Nàng như vậy một cái trận pháp hợp với một cái trận pháp, chẳng lẽ không sợ chân nguyên khô kiệt sao? Ta cũng hảo lo lắng nói. Chỉ tiếc ta sẽ không bày trận, bằng không liền có thể đi chợ giúp nàng. Thật không biết nàng có thể chống được bao lâu. Lăng giật viễn trong ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng đau lòng, gắt gao nhìn chăm chú vào phượng lan huynh Hiện tại hắn... Đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Nếu không phải Lan Khuynh không chuẩn hắn ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là như vậy nhìn. Liên tính đánh không lại đối phương, ít nhất có thể trợ nàng rút một tay. Theo thời gian từng ngày quá khứ, mọi người lo lắng chậm rãi biến thành khiếp sợ, cùng không dám tin tưởng. Nàng rốt cuộc có phải hay không người a? Này đều ba ngày, chân nguyên thế nhưng vẫn như cũ như bắt đầu giống nhau, chẳng lẽ nàng chân nguyên đều sẽ không giảm bớt? Giống như nàng căn bản không phải người, bằng không làm sao thu phục như vậy nhiều thú thú. Điều này cũng đúng. Đích sắc không phải người bình thường có thể làm được. Lăng giật viện tuy rằng thoáng yên tâm một ít, nhưng là ánh mắt vẫn là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phượng Lan Quynh, sợ nàng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Liên can thu thu nhóm, thương thu giặt rào, mừng rỡ xem diễn. Rốt cuộc vẫn là chủ nhân muốn so hát huyền lão đại càng biến thái một ít. Trận chiến đấu này đến tuột cùng muốn liên tục đến bao lâu a? Này đều nửa tháng. Ai? Biến thái thế giới quả nhiên không phải người bình thường có thể hiểu biết. Cụng ly. Chúng ta tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm xem diễn. Lăng giật viễn cũng rốt cuộc kiên tâm, ánh mắt tràn ngập thâm tình, tràn ngập ý chí chiến đấu nhìn Phượng Lan Khuynh. Những ngày qua, Lan Khuynh trạng thái tựa hồ một chút đều không có biến hóa quá. Trần Nguyên cũng trước sau vẫn duy trì mới bắt đầu trạng thái. Tuy rằng nàng tu vi không bằng chính mình, nhưng là nàng tổng thể thực lực lại sớm đã vượt qua chính mình. Chính mình cũng muốn càng thêm nỗ lực mới được. Hắc huyền hoàn toàn bị trận pháp làm đến đã không có tính tình. Trên người quần áo cũng sớm đã không giống lúc trước như vậy chỉnh tề. Một đầu đen nhánh tóc dài hỗn độn, đen nhánh hai tròng mắt bốn phía cũng xuất hiện một vòng thật sâu quầng thâm mắt. Bị động tiếp thu phượng lan khinh một cái tiếp theo một cái trận pháp tự bạo. Tuy rằng hắn là 11 cấp ma thú. Nhưng là cũng nhịn không được chân Nguyên không ngừng hao tổn. Hắn đều hoài nghi nữ nhân này căn bản là không phải nhân loại, bằng không lấy nàng hiện tại tu vi, sao có thể có như vậy biến thái chân Nguyên. Lại qua hai ngày, hát huyền cơ hồ đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, hắn thất bại quát, ngươi rốt cuộc dây dừa không xong. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có như vậy nhất chiêu sao? Bên cạnh trận pháp làm hắn không chê phiền lụy, trong thân thể chân Nguyên lúc này cũng đã háo đến thất thất bát bát. Nếu không phải Tôn Nghiêm vẫn luôn duy trì hắn kiên trì không nhận thua, hắn đều cơ hồ sắp nhịn không được hướng kia nữ nhân túi đầu. Này thật cũng không phải. Phượng Lan Khuynh đột nhiên dừng lại bảy trận. Hát huyền kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khuynh, tuy rằng hắn cũng hy vọng nàng dừng lại bảy trận, chính là nàng cách làm thật sự làm hắn có chút không nghĩ ra. Hắn có thể khẳng định nàng chân nguyên, xa xa không có tới khô kiệt trình độ. Mọi người thấy Phượng Lan Khuynh ngừng lại, cũng là mỗi người mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Nhưng mà ngay sau đó Phượng Lan Khuynh nói, lại làm mọi người khác sâu hiểu biết một đạo lý. Này thiên hạ ai đều có thể đắc tội, chỉ có Phượng Lan Khuynh không thể đắc tội. Bởi vì kia hậu quả, bọn họ tuyệt đối nhận không nổi. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng chầm rãi gợi lên một mặt xảo cha ta cười, bàn tay trắng vung lên, hào khi đối với phía sau thú thú nhóm mệnh lệnh nói, cho ta tấu. Xuống dưới chính là nàng xem diễn thời gian, người hắc thủy huyền xả không phải vênh vào sao. Không phải khinh thường ta sao? Ta đây không ngại làm ngươi nếm thử, bị thú thú nhóm của đầu cảm giác là thế nào? Hắc huyền tức khắc ngây ra như phóng. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, hắn đã bị đàn thú cấp bao quanh vây quanh. Sớm biết rằng hắn vừa mới liền không giống như vậy một giọng nói. Tuy rằng thực lực của hắn đích sát so này đó thú thú nhóm cường, nhưng đó là ở không có háo như vậy nhiều chân nguyên phía trước. Mà hiện tại, Thực lực của hắn chỉ là tương đương với một con thất cấp ma thú mà thôi. Đê tiện. Thật sự quá đê tiện. Vô sỉ hoàn toàn không có điểm mấu chốt vô sỉ. Kia nữ nhân tuyệt đối là đê tiện vô sỉ trung cơ bản. Mà hắn chính là một cái xui xẻo hải tử, không có việc gì chọc nàng làm gì. Nhìn đang thú hùng hổ, nóng lòng muốn thử bộ dáng, hát huyền minh bạch này đốn tấu khẳng định là không tránh được được. Bởi vì kia nữ nhân tuyệt đối không dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Đánh có thể, không chuẩn vào mặt, ngao ngao. Nói không chuẩn vào mặt, ngao ngao. Ai đá chọc ta mông hạ lưu. Ngao ngao. Nghe đàn thú chung không ngừng truyền đến thảm gào thành, mọi người bước chân đều không khỏi về phía sau lui lui. Sợ chọc phượng lan khuynh khó chịu, đưa tới một đốn béo tấu. Bọn họ tiểu thân thể, nhưng không có kia ma thú như vậy kinh đánh. Không cần đánh. Ngao ngao. Ta phục, ta phục còn không được sao. Ai u. Chủ nhân ta về sau đi theo người hốn. Tuyệt đối thiết tình. Ai u. Ai u. Mô thu đã hoàn toàn khuất phục. Hơn nữa hắn cũng khắc sâu hiểu biết hắn từ trước vẫn luôn không hiểu nói mấy câu. Thanh trúc xài nhi khẩu, ông vàng đuôi thượng trầm, hai toàn ưu nhưng, độc nhất phụ nhân tâm. Hiện tại mới cảm thấy này tuyệt đối là sâu sắc. Phượng Lan khinh ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía phía sau mọi người, đại gia diễn xem cũng không sai biệt lắm đi. Ta đi phía trước nhìn xem. Chờ ta cùng nhau. Mọi người làm sao không rõ Phượng Lan Khuynh ý tứ, vội vàng chạy chậm về phía trước chạy tới. Phượng Lan Khuynh biến thái, bọn họ đã thật sâu nhớ kỹ. Cũng làm cho bọn họ thật sâu kiên kỵ. Lăng giật viễn đối với Phượng Lan Khuynh hơi hơi mỉm cười. Ta đi phía trước chờ ngươi. Hảo! Phượng Lan Khuynh gật đầu cười nói. Lăng giật viễn ly không rời đi nàng nhưng thật ra không sao cả, dù sao hắn là nàng người. Liên tính cho hắn biết nàng có phượng ngâm không gian cũng không quan hệ, chỉ là hắn vào không được. Cùng với làm hắn ở chỗ này làm chờ, còn không bằng làm hắn cùng mọi người ở bên nhau, cũng tránh cho ở chỗ này nhàm chán. Đại ở mọi người rời đi sau, Phượng Lan Khuynh mới chậm gì gì đối với đàn thú mở miệng nói, trước dừng lại đi. Đàn thú vội và ngừng tay. Tuy rằng chúng nó còn không có hoàn toàn quá song tay nghiện, nhưng là chủ nhân nói chúng nó nhất định phải nghe. Phượng Lan Khuynh trên cao nhìn xuống nhìn như chết cầu nằm trên mặt đất Hắc huyền, nhìn đến hắn lúc này bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Hiện tại Hắc huyền hoàn toàn đã không có bắt đầu kia huy phong lấm lấm, lanh khóc xoái khí bộ dáng. Ngũ quan bị tấu đều tế ở cùng nhau, xương hoàn toàn phân không rõ cái nào là cái nào. Này đó thu thu xuống tay cũng thật đủ tàn nhẫn, bất quá nàng thực thích. Ph Phượng Lan Khuynh đạm thanh hỏi. Hào đi. Nàng thừa nhận hiện tại là ở trang bức. Bất quá thân là hắn tương lai chủ nhân, luôn là muốn bảo trì điểm vinh nghiêm. Tuy rằng nàng hiện tại thật sự rất muốn cười. Phục! Hắc huyền tức giận nói. Muốn cười liền cười hảo. Dù sao hắn hôm nay đã bị quá nhiều khuất đủ, cũng không kém. Lúc này mới ngon sao. Đi! Chúng ta đi xem tân gia, bao người vừa lòng. Phượng Lan khinh cười nói. Đối người một nhà, nàng luôn là hòa ái khoan dung tích. Đã từng kia ai mà không nói qua, đối đãi người một nhà muốn giống mùa xuân ấm áp đối đãi địch nhân muốn giống ngày đông giá rét giống nhau tàn khốc vô tình sao. Nàng vẫn luôn cảm thấy những lời này rất được nàng tâm. Đem hát huyền khế đước sau, Phượng Lan khuynh lại lần nữa lanh thú thú nhóm xuất phát. Cùng mọi người hội hợp sau, tiếp tục hướng về lăng thiên tuyết sơn trô sâu trong đi đến. Đi rồi không sai biệt lắm hai ngày thời gian, mọi người trước mặt xuất hiện một mặt thật lớn thủy kính. Thủy Kính phía trên, nhộn nhạo vô số gần sóng. Chỉ cần chỉ là nhìn, mọi người liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tựa hồ phải bị Thủy Kính hít vào đi giống nhau. Chủ nhân! Qua cái này mê tình Thủy Kính chính là Lăng Thiên Ấn. hắc huyền chỉ chỉ trước mặt thật lớn Thủy Kính nói. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đối phượng Lan Khuynh tâm phục khẩu phục Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, nhìn về phía mê tình Thủy Kính. Này mặt mê tình Thủy Kính là một kiện đỉnh cấp linh khí. Nó là thuộc về tinh thần công kích loại pháp khí. Ý. ý chí không kiên định giả, tiến vào thủy kính liền sẽ bị thủy kính mê tâm trí, do đó bị lạc ở thủy kính bên trong. Quay đầu nhìn về phía mộ dung tú tú mấy người, các ngươi mấy cái vẫn là không cần đi vào hảo. Nhưng, chính là chúng ta đã tới rồi nơi này, không đi vào đó có phải hay không quá đáng tiếc? Hoắc Văn Hiên nôm nớp lo sợ mà mở miệng nói. Đối với Phượng Lan khuynh hắn không thể nghi ngờ là sợ hãi. Như thế nào làm là các ngươi sự? Phượng Lan Khuynh đạm thanh nói. Lan Khuynh này thủy kính rốt cuộc là cái gì pháp khí, vì cái gì ta nhìn nó sẽ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chiêu ngưng mở miệng hỏi. Hiện tại, nàng đối Phượng Lan Khuynh trừ bỏ sùng bái chính là sùng bái. Bởi vì nàng chưa từng có gặp qua so Phượng Lan Khuynh càng như ít người, luyện đan sư, luyện phụ sư, trận pháp sư, còn có từ kia trương màu bạc đại vong có thể thấy được. Nàng tuyệt đối cũng là cái luyện khí sư. Lại còn có có thu phục như vậy nhiều thú thú, liền tính Phượng Lan Khuynh nói cho nàng, nàng là tiên nhân, nàng đều tin. Tinh thần công kích loại pháp khí. Ý chí không kiên định giả, tiến vào thủy kính sẽ bị mê tâm trí, do đó bị lạc ở thủy kính bên trong. Phượng Lan Khuynh đem mê tình thủy kính tin tức nói một lần. Nói vậy, ta còn là không đi vào. Chiêu ngưng biết khó mà lui nói. Nàng chưa từng có cảm thấy ý chí của mình kiên định quá. Người không đi vào, ta đây cũng không đi vào. Tơ liếu phi nói. Hắn hiện tại cùng chiêu ngưng cùng lui cùng tiến. Ta đây cũng không đi vào. Thấy chiêu ngưng cùng tơ liếu phi hai gã người tu chân đều không đi vào, hoặc văn hiên cũng đánh lui chồng lớn. Hoặc văn hiên không đi vào, ma sát dòng binh đoàn mọi người tự nhiên cũng sẽ không đi vào. Mộ dung lam lam thâm tình chân thành nhìn về phía liêu kỳ dương. Vô luận ngươi như thế nào quyết định, ta đều đi theo ngươi. Lăng giật viễn duỗi tay nắm lấy Phượng Lan khuynh tay, cùng nàng nhìn nhau cười, cùng nhau cất bước đi vào mê tỉnh thủy kính bên trong. Bất cứ lúc nào, hắn đều đi theo nàng. Vân khuyên triệt cùng ôn như sương cũng theo sắt tới Phượng Lan khuyên tiến vào thủy kính không bao lâu, hiên viên lăng hàn thân ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Yêu nhã cao gầy thân hình, tôn quý tinh tế hoàn mỹ đến mức tận cùng ngũ quan. Như mực sợi tóc ở sau người khẽ nhếch, tựa đạp nguyệt mà đến trích tiên. Hắn hai tròng mắt nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt lưu chuyển tinh mang quan huy, như vậy say mê, như vậy mê ly, làm người bất chi bất giác liền say mê nhập trong đó, mà vô pháp tự kềm chế. Khuynh nhi. Hắn thanh âm nhẹ mà ôn nhu, tựa như xuân phong quất vào mặt. Phượng Lan khuynh nhìn trước mặt cái này nàng đã từng yêu nhất, hiện tại hận nhất nam nhân, môi đỏ chậm rãi dơ lên một mặt lenh hình cung. Hiên viên Lăng Hàn vẫn luôn là nàng trong lòng mà không đi khúc mắt, đã từng yêu hắn có bao nhiêu sâu, hiện tại hận hắn liền có bao nhiêu sâu. Khuynh nhi! Ta làm những cái đó đều là bất đắc dĩ, ta là ái ngươi, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Hắn hoàn mỹ dung nhan thượng, nhộn nhạo khuynh đầy trời mà thâm tình, như vậy động lòng người, như vậy nhiệt liệt. Phượng Lan khuynh môi đỏ dơ lên, đầu lấy chảo phung cười. Cỡ nào châm chọc ca! Nguyên lai nàng vẫn luôn đều bị hắn thâm tình biểu tượng sở che giấu, đã từng nàng có lẽ sẽ động tâm, sẽ vui sướng, sẽ cảm động. Nhưng mà, hiện tại nàng đã không hề là đã từng nàng, nàng có thể sủng nam nhân, có thể thích nam nhân, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không yêu bọn họ. Nàng vung tay lên, tế ra một trương linh phủ, ngáy mắt trước mặt hiên viên lăng hàn thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Theo hiên viên lăng hàn thân ảnh biến mất, Phượng Lan khinh trước mặt như mây khai thấy nguyệt minh. Rộng mở thông suốt. 119. Lăng Thiên Ấn Một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới, xuất hiện ở Phượng Lan Khuynh trước mặt. Nàng dương mắt chung quanh, chỉ thấy ở cách đó không xa thật lớn trên vách núi đá, một khối lập lòe màu sắc rực rỡ quang mang cự thạch, chính được khảm ở trong đó. Không cần đoán, liền biết kia khối cự thạch tất nhiên chính là Lăng Thiên Ấn. Ở Phượng Lan Khuynh đánh giá Lăng Thiên Ấn thời điểm, Lăng Giật Viễn, Vân khuyên triệt cùng ôn như sương cũng lần lượt từ mê tình thủy kính tinh thần công kích chung giải thoát rồi ra tới. Người đều là có cảm tình động vật, trừ phi có người thật sự có thể đạt tới vô tình lãnh khốc, không có một kia tình cảm trình độ. Bằng không trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ tồn tại tình cảm dao động. Như ôn như sương như thế lãnh tình, tuy rằng nàng nhìn như cùng mọi người không hợp nhau, nhưng là ở nàng trong lòng, cũng tồn tại tình cảm. Sư phó vân giao sư thái đối nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cùng quan tâm, đồng môn sư huynh tỉ đệ chi gian tình nghĩa, những ngày qua cùng phượng lan khuynh bọn họ dần dần ra tăng hữu nghị. Nàng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, chỉ là nàng là cái không tốt với biểu đạt chính mình tình cảm người. Vân khuynh triệt tuy rằng mặt ngoài nhìn như rộng rãi, nhưng là từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ đau, lại thật sâu lạc khắc vào hắn trong lòng. Nếu không phải hắn tâm trí kiên cường... Thiếu chút nữa liền bị lạc ở mê tình thủy kính thế giới. Lăng giật viễn tình cảm đồng dạng cũng thực phức tạp. Hắn ái Phượng Lan Khuynh, nhưng là Phượng Lan Khuynh lại là hắn đại ca Lăng giật trần bạn gái. Nhưng mà, hắn cùng nàng chi gian lại đã xảy ra không nên phát sinh sự. Tuy rằng hắn đối này hết thẻ cũng không hối hận. Nhưng là hắn trong lòng, lại lúc nào cũng tràn ngập đối đại ca Lăng giật trần ấy nấy. Kia khối hẳn là chính là Lăng Thiên ấn Y. Vân Khuynh triệt thấy được trên vách đá kia khối màu sắc rực rỡ cự thạch. Ân. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, vừa mới ta đã thông qua thần thức xem xét quá Lăng Thiên Ấn. Tuy rằng lúc này Lăng Thiên Ấn, vẫn như cũ có thể phong ấn trụ ác ma giới xuất khẩu, nhưng là lại cũng đã nguy ngập nguy cơ. Nhiều nhất còn có 1-2 năm thời gian, Lăng Thiên Ấn liền sẽ mất đi phong ấn tác dụng. Ác ma giới xuất khẩu cũng sẽ lại lần nữa mở ra. Thông qua vừa mới thần thức xem xét. Nàng rõ ràng thấy được ở Lăng Thiên in lại, kia nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt vết rách cùng buông lỏng dấu hiệu. Lăng giật viễn ba người nghe vậy, tất cả đều cả kinh. Ở tiến vào Lăng Thiên Tuyết Sơn phía trước, bọn họ cũng đã nghe Phượng Lan Khuynh nói qua có quan hệ với Lăng Thiên ấn sự tình. Nói như thế tới, Tà Quân Phủ ở không lâu lúc sau, sẽ gặp phải một hồi thai họa ngập đầu. Vân Khuynh triệt thần sắc ngưng trọng nói. Ở vạn năm trước Tà Quân Phủ, 24 vị thành chủ đều là người tu chân, hợp mọi người chi lực thượng có thể ngăn lại ác ma giới mở ra. Nhưng là hiện giờ, tà quân phủ 24 vị thành chủ lại chỉ là so với người bình thường cường một ít mà thôi. Ác ma giới xuất khẩu một khi mở ra, hậu quả có thể nghĩ. Lan khuynh ngươi chính là có biện pháp. Lang giật viễn hỏi, tuy rằng bọn họ thực mau liền phải rời đi tà quân phủ, nhưng là 3 năm sau, bọn họ đồng môn. Bọn họ thân nhân cũng tới đến phong đô thành rèn luyện. Nếu là nguy cơ không giải trừ, rất có khả năng sẽ nguy hiểm cho đến bọn họ tính mạng. Phượng Lan khinh chân mày cau lại, hồi lâu nàng mới chậm rãi mở miệng nói, trừ phi một lần nữa luyện chế Lăng Thiên Ấn. Ta quân phủ có thể hay không diệt vong cùng nàng không có quan hệ, nàng không phải chúa cứu thế, cũng không có cứu thế người với nước lửa nghĩa vụ. Nàng sở lo lắng là ca ca cùng giật trần bọn họ. Nàng không biết ba năm sau Kaka cùng giật trần bọn họ tiến vào phong đô thành, sẽ đi đến phong đô thành cái nào phủ đệ. Nhưng là nơi này phong ấn một khi phá vỡ, ta quân phủ liền sẽ bị ác ma giới sở khống chế. Nếu là Kaka cùng giật trần bọn họ bên trong ai, vừa vặn đi vào này ta quân phủ, vậy nguy hiểm. Như vậy kết quả, tuyệt đối không phải nàng nhạc thấy. Cho nên nàng nhất định phải phòng hoạn với chưa xảy ra. Lan khuynh ngươi có vài phần nắm chắc. Vân Khuynh triệt mở miệng hỏi, từ Phượng Lan Khuynh tế ra kia trương màu bạc đại vong thời điểm, hắn cũng đã đoán được nàng là cái luyện khí sư. Chỉ là này Lang Thiên ấn, nàng thật sự có thể luyện chế sao? Rốt cuộc Lăng Thiên ấn là có thể phong ấn trụ một giới xuất khẩu tồn tại, tuyệt đối không phải giống nhau pháp khí có thể so. Phượng Lan Khuynh khẽ thở dài một hơi nói, nếu luyện chế tài liệu đầy đủ hết nói, hẳn là có sáu thành nắm chắc. Lang Thiên ấn tuy rằng có thể phong ấn trụ một giới. Nhưng là nó cấp bậc lại cũng chỉ là cửu cấp cực phẩm linh khí. Đã từng nàng có lẽ không có cách nào, nhưng là hiện tại nàng lại có Phượng Minh Triều Dương đỉnh phụ trợ. Nghe được Phượng Lan Khuynh nói, Lang giật Viễn ba người không khỏi sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh luyện khí trình độ, thế nhưng đã đạt tới như thế cao cảnh giới. Bất quá bọn họ cũng đã sớm bị nàng biến thái đả kích thói quen, cho nên chỉ là sửng sốt một chút liền hồi qua thần. Lan Khuynh ngươi yêu cầu cái gì tài liệu? Vân Khuynh chết hỏi. Thân phận của hắn trừ bỏ là diễn nguyệt môn đệ tử ngoại, đồng dạng cũng là thương vân đảo đảo chủ. Cho nên hắn nhẫn chữ vật trung luyện khí tài liệu tự nhiên cũng không phải ít. Thiên Kim tôi, Huyền Bang Ti, Lam Giác Ly, Hàng Ngọc băng Thần Viên, Thiên Vũ Sa, Đại Trạch Thần Sa, Ngàn Nam Ôn Ngọc, Huyền Hải băng Phách. Phượng Lan Khuynh đem chính mình sở yêu cầu tài liệu nhất nhất báo ra. Ta có Thiên Vũ Sa cùng Huyền Bang Ti. Lam Giật Viễn nghe vậy. Vội vàng từ chính mình nhẫn chữ vật trung lấy ra thiên vũ xa cùng huyền băng thi. Ôn như xương không nói gì, nàng tay vừa lật, một khối như bóng rổ lớn nhỏ ngàn năm ôn ngọc, xuất hiện ở tay nàng chung. Thiên kim tôi, Lam Giang Ly, đại trạch thần xa ta có. Kể từ đó, chúng ta thiếu cũng chỉ có hàn ngọc băng thần viên cùng huyền hải băng phách. Vân Khuynh Triệt đem chính mình có được tam kiện tài liệu đem ra. Phượng Lan Khuynh đem hiện có tài liệu thu vào nhẫn chữ vật trung. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi bên ngoài nhìn xem liễu bay phất phơ bọn họ có hay không. Tơ liễu phi là thiên cơ phủ đệ tử, thiên cơ phủ vốn chính là luyện khí là chủ môn phái. Nói vậy liễu bay phất phơ trên người sẽ mang theo một ít luyện khí tài liệu. Nhìn đến vượng lan khuynh từ mê tình thủy kính trung ra tới, mọi người ánh mắt sôi nổi sáng ngời, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Lan khuynh ngươi ra tới lạc, bên trong tình huống thế nào? Chiêu ngưng vẻ mặt hiếu kỳ nói. Tuy rằng nàng cũng rất muốn bảo xem, nhưng là nàng sợ ý chí của mình không kiên định. Rốt cuộc nàng tu vi là mọi người trung thấp nhất, không phải nàng không dám đối mặt khiêu chiến, mà là nàng biết chính mình có mấy cân mấy lựa chọn. Vượt qua chính mình năng lực phạm vi sự, nàng tuyệt đối sẽ không làm. Lăng thiên ấn tổn hại nghiêm trọng, phòng trừng sấn không được bao lâu, hiện tại chỉ có thể một lần nữa luyện chế. Phượng Lan Khuynh đem sự tình đại khái nói một lần. Lan Khuynh ta trên người có thiên Vũ sa, ngàn năm ôn ngọc cùng hàn ngọc băng thần viên. Liễu bay phất phơ nghe xong, vội vàng đem chính mình có luyện khí tài liệu lấy ra tới, giao cho Phượng Lan Khuynh, tò mò hỏi, Lan Khuynh ngươi hiện tại là mấy cấp luyện khí sư A? Bắt cấp linh khí tông sư? Phượng Lan Khuynh ngăn ngay nói thật nói. Thu chân pháp khí nhưng chưa làm, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí. Mỗi một cái cấp bậc đều vì vừa đến cựu cấp. Mỗi một cấp bậc pháp khí lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với cực phẩm 4 cái cấp bậc. Luyện khí tông sư là chỉ, ở các cấp bậc có thể luyện ra thất cấp trở lên pháp khí luyện khí sư. Nhưng luyện chế thất cấp trở lên bảo khí vì bảo khí tông sư, linh khí tông sư cũng là giống nhau. Không có đạt tới này tiêu chuẩn tắc vì, bảo khí sư, linh khí sư, tiên khí sư. Tơ liếu phi như quái vật nhìn phượng lan khinh nửa ngày, mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật là người so người muốn chết ta. Hắn từ nhỏ bắt đầu luyện khí, đến bây giờ cũng chỉ là một cái tam cấp linh khí sư mà thôi. Nàng mới bao lớn A. Thế nhưng cũng đã là bắt cấp linh khí tông sư, này đối hắn thật là trần trụi đả kích A. Chiêu ngưng an ủi vỗ vỗ tơ liếu phi, ngoan. Ta bất hỏa biến thái so. Phượng Lan khinh xấu hổ sờ sờ cái mũi. Nàng lại không thể nói cho bọn họ khi thật nàng cũng là vì kiếp trước kinh nghiệm tích lũy mới có thể như thế. Nàng vốn là hào cường, hơn nữa vương giả thân phận, không thể không làm nàng trả giá so người khác càng nhiều lần nỗ lực. Kia hơn một ngàn năm thời gian chung, nàng cơ hồ lúc nào cũng ở tăng lên chính mình, mọi việc đều gắng đạt tới tận thiện tận mỹ. Chúng ta đây hiện tại cũng chỉ thiếu huyền hải băng phách. Chiếu ngưng nhìn về phía Hoắc Văn Hiên đoàn người hỏi, các ngươi trên người có hay không huyền hải băng phách? Không có. Ta cũng không có. Chưa từng có nghe nói qua. Mọi người sôi nổi lắc đầu nói. Bọn họ không phải người tu chân, tự nhiên sẽ không nghe nói qua cái gì huyền hải băng phách. Chủ nhân ta biết nơi nào có huyền hải băng phách, chỉ là này đi qua đã gần vạn năm, chỉ sợ hát huyền có chút không xác định mở miệng nói. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn về phía Hắc huyền, không quan hệ, chúng ta đi nơi đó nhìn kỳ hắn nói. Nàng có thể lưu tại phong đô thành thời gian. Chỉ còn lại có một tháng không đến. Nếu là có thể ở dư lại trong khoảng thời gian này, giải quyết lăng thiên ấn vấn đề tốt nhất. Nếu là không thể, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ làm ca ca bọn họ tiến vào phong đô thành tính toán. Tuy nói rèn luyện vốn là tồn tại các loại nguy cơ, rất nhiều thời điểm đều là sinh tử một đường. Bất quá biết rõ là tử lộ còn muốn sớm, tiêu căn bản là cùng chịu chết không khác nhau. Đến nỗi rèn luyện địa phương, trên địa cầu đồng dạng cũng có. Tuy rằng vô pháp cùng phong đô thành so sánh với, nhưng là ít nhất gần đây tả quân phủ chịu chết hảo. Tuy rằng Hắc huyền thực lực rất mạnh, nhưng là ra lăng thiên tuyết sơn phong ấn sau. Lại vẫn là đã chịu không gian cấm chế ước thúc, biến thành một cái không hề linh lực đáng yêu tiểu hát xả. Phượng Lan Khuynh đem Hắc huyền quấn quanh ở chính mình trên cổ tay, mang theo nó ngự kiếm hướng về nó theo như lời nơi đó bay đi. Ta biển sao là tà quân trong phủ tứ đại hải dương chi nhất? Liếc mắt một cái nhìn lại biển rộng vô biên vô hạ. Màu xanh biển nước biển không ngừng quay cuồng kích khởi vô số sóng lớn. Chủ nhân. Vạn năm trước ta từng tại đây tà biển sao đáy biển, nhìn thấy quá huyền hải băng phách. hắc huyền thật nhỏ thanh âm từ Phượng Lan Khuynh thức hải trung truyền đến. Phượng Ngâm bút cùng nàng một mạch tương thông, cho nên Phượng Ngâm không gian khế ước chẳng khác nào là nàng khế ước. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, vội vàng phóng xuất ra thần thức. Tức khắc Tà biển sao trung sở hữu hết thảy đều ở nàng trước mặt trở nên không chỗ nào che giấu. Đủ loại sinh vật biển, ở trong biển nhàn nhã bơi lội. Các màu mỹ lệ săn hô, trải rộng đáy biển. Rong biển, hải tảo. Theo nước biển nhẹ nhàng lay động. Dùng thân thức tìm tòi nửa ngày, Phượng Lan khuynh lại vẫn như cũ không có nhìn thấy bất luận cái gì huyền hải băng phách bóng dáng. Chẳng lẽ trải qua vạn năm lễ rửa tội, nơi này đã không có huyền hải băng phách? Chính suy nghĩ gian, chỉ thấy một con thuyền thật lớn xa hoa du thuyền, ở trên mặt biển chậm rãi chạy. Trên biển sóng lớn cuồn cuộn, như du thuyền như vậy khổng lồ tồn tại, ở mênh mang bắt ngát biển rộng trung. Cũng chỉ như một dịp thuyền con nhỏ bé đến cực điểm. Phượng Lan khuynh sở dĩ sẽ chú ý tới nó, chủ yếu là thấy được treo cao ở du thuyền giữa không trung. Cờ sĩ mặt trên viết tà nguyệt thành thành chủ phủ mấy chữ. Tuy rằng tà biển sao trung không có huyền hải băng phách. Nhưng là nàng lại có thể động viên các thành trì cùng nhau tìm kiếm. Rốt cuộc đây là có quan hệ với tà quân phủ sinh tử tồn vong đại sự, bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt mới là. Nghĩ đến đây, Phượng Lan Khuynh dưới chân hàn băng kiếm một ngự, hướng về du thuyền phương hướng phi hành mà đi. Vừa mới rơi xuống du thuyền thượng, liền có hai gã thủ vệ phát hiện nàng. Người nào dám sông vào sao biển hảo? Hai gã thị vệ sông lên trước, một trước một sau vây quanh Phượng Lan Khuynh. Ánh mắt tràn ngập để phòng nhìn nàng. Nơi này là mênh mang bắt ngát biển rộng, nàng rốt cuộc là như thế nào đi vào sao biển hào. Mang ta đi thấy các ngươi thành chủ. Phượng Lan Khuynh đạm thanh mở miệng nói. Lớn mật. Thành chủ đại nhân là ngươi muốn gặp, liền có thể nhìn thấy sao. Trong đó một người thị vệ lạnh giọng quát. Trong lòng đã xác định, Phượng Lan Khuynh tất nhiên là vì một thấy thành chủ phương dung mới đổi tới nơi này tới. Phượng Lan khinh nhàng nhạt liếc hai gã thị vệ liếc mắt một cái, không hề để ý tới bọn họ, nâng bước hướng về phía trước đi đến. Tuy rằng nàng không có cố tình phóng xuất ra trên người khí thế, nhưng là trên người nàng cái loại này tự nhiên mà vậy tản mát ra thượng vị giả hơi thở. Vẫn làm cho hai gã thị vệ có loại cả người lạnh băng cảm giác. Nhưng là bảo hộ thành chủ là bọn họ chức trách, bọn họ tuyệt không có thể chậm trễ, trong đó một người thị vệ căng ra đầu hô, đứng lại bằng không chúng ta không khách khí. Phượng Lan Khuynh căn bản lười đi để ý bọn họ, thân hình vừa động, chỉ là lắc lư vài cái, liền biến mất ở hai gã thị vệ trước mặt. Hai gã thị vệ còn không có tới kịp móc ra vũ khí, liền phát hiện Phượng Lan Khuynh đột nhiên biến mất không thấy, tức khắc cả kinh hai mặt nhìn nhau. Phản ứng lại đây, vội vàng kéo vang cảnh báo, tức khắc chỉnh chức du thuyền tiến vào nghiêm mật để phòng bên trong. Dương niệm thượng, một người hồng y y nam tử lười biếng dựa nghiêng này thượng, Màu đen tóc dài tùng tùng thúc thành một bó, gác ở trước ngực, buông xuống sợi tóc như liễu không nhiều không ít, đúng lúc thêm chút say lòng người chi ý. Nghe được tiếng bước chân, Nguyệt không minh chậm rãi mở hai tròng mắt. Nhìn đến vượng lan khinh trong nháy mắt, hắn tà mị trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, ngay sau đó là nồng đậm kinh thường. Tuy rằng hắn thừa nhận nàng lớn lên thực mỹ, nhưng là không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ vì truy hắn đi vào tà biển sao. Thật là hao tổn tâm huyết ta. Ta cho ngươi 10 giây thời gian, biến mất ở buồn thành chủ trước mặt, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nguyệt không minh trong thanh âm tràn ngập vô tình. Phượng Lan khinh quang môi cười, ở Nguyệt không minh kinh ngạc dưới ánh mắt, đi đến bên cạnh hắn ghế dựa ngồi xuống. Không chút khách khí cầm lấy trên bàn trà ấm trà, vì chính mình đổ một ly, uống một ngụm, mới chậm gì gì nói. Ngươi đừng lo lắng, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta tới là có việc muốn tìm ngươi. Tuy rằng nàng thừa nhận hắn lớn lên thực yêu nghiệt, nhưng là nàng lại không phải hoa si, gặp được Mỹ Nam liền đi không nổi. Nguyệt không minh hơi chọn một chút mi, trên nét mặt có rõ ràng không tin. Đang muốn mở miệng, ngoài cửa truyền đến thị vệ tiếng bước chân, khởi bẩm thành chủ. Có người xâm nhập sao biển hảo. Ta đã biết, các ngươi đều lui ra đi. Nguyệt không minh đạm thành phân phó nói. Là, bọn thị vệ vội vàng nhanh chóng tối lui. Nói nói xem đi. Nguyệt không minh mục hàm trào phúng nhìn Phượng Lan Quynh, chờ nàng nói ra tìm mục đích của chính mình. Nàng lời nói hắn căn bản cũng không tin, bởi vì đã từng cũng có rất nhiều nữ tử, dùng như vậy lấy cơ muốn tiếp cận hắn. Nói vậy thành chủ đại nhân hẳn là nghe nói qua vạn năm trước Lăng Thiên Ấn buông lòng sự đi. Thấy Nguyệt không minh gật đầu, Phượng Lan Quynh tiếp tục nói, ta vừa mới từ Lăng Thiên Tuyết Sơn lại đây, căn cứ Lăng Thiên Ấn tình huống hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hai năm. Nguyệt không minh vi lăng một chút, ngay sau đó như là nghe được thế kỷ này tốt nhất cười chê cười giống nhau, ha ha phá lên cười, ngươi không cảm thấy ngươi lấy cớ này thực vớ vần sao. Trong truyền thuyết lăng thiên tuyết sơn trận pháp thật mạnh, hắn cũng không tin nàng có biện pháp có thể tìm được lăng thiên ấn. Hơn nữa hắn đã từng cũng phái người đi lăng thiên tuyết sơn điều tra quá, nhưng là lại không thu hoạch được gì. Tin hay không từ ngươi, dù sao qua không bao lâu ta liền phải rời đi tả quân phủ. Phượng Lan Quynh không sao cả nói, cầm lấy chén trà nhàn nhã phẩm khởi trà tới. Rời đi Tả quân phủ. Hay là ngươi không phải Tả quân phủ người? Nghe được Phượng Lan Quynh nói, Nguyệt Không Minh lập tức nhớ tới trước đó vài ngày, tà huyền thành cự trùng sự kiện. Nghe nói những cái đó sâu, cuối cùng là bị tới phong đô thành rèn luyện người tu chân diệt đi. Còn có tà tiêu thành âm hồn, cũng đồng dạng là diệt với bọn họ tay. Nàng vừa mới theo như lời. Nàng là từ lăng thiên tuyết sơn lại đây. Nếu này đó đều là thật sự lời nói, như vậy nàng rất có khả năng chính là lần này tới phong đô thành rèn luyện người tu chân. Hơn nữa, ta quân trong thành người trừ phi chết, bằng không là căn bản vô pháp rời đi tả quân thành. Ta đến từ ngoại giới. Phượng Lan Quynh cũng không giấu dếm, ăn ngay nói thật nói. Người là người tu chân. Nghe được Phượng Lan Quynh nói, Nguyệt Không Minh đã có thể trăm phần trăm xác định. Không nghĩ tới chính mình suy đoán không sai. Không sai. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, thành chủ đại nhân ta vừa mới theo như lời sự, ngươi thấy thế nào đâu? Ngươi yêu cầu ta làm cái gì cứ việc mở miệng. Nếu nàng mục đích là lăng thiên tuyết sơn, hắn tự nhiên muốn toàn lực duy trì. Hơn nữa này cũng liên quan đến đến tà quân phủ tương lai vận mệnh, hắn đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ngươi giúp ta tìm huyền hải băng phách, nửa tháng trong vòng tìm không thấy. Ta đây cũng chỉ có thể bất lực. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo! Bùn thành chủ hiện tại liền hạ lệnh đi tìm huyền hải băng phách. Nguyệt không minh tự nhiên cũng biết Phượng Lan Khuynh sở lưu lại thời gian không nhiều lắm. Đồng thời hắn cũng sẽ thông chi mặt khác 23 phủ thành chủ cùng nhau tìm kiếm. Rốt cuộc đây là về tà quân phủ sinh tử tồn vong đại sự, tuyệt đối qua loa không được. Nguyệt không minh là cái làm việc tương đối sấm rền gió cuốn người. Vội vàng hạ lệnh làm người quay đầu hồi tà Nguyệt Thành, đồng thời làm người lập tức thông chi mặt khắc thành thành chủ. Phượng Lan Khuynh cũng không có cùng Nguyệt Không Minh đi tà Nguyệt Thành, mà là nói tốt 10 ngày qua đi sẽ đi tà Nguyệt Thành tìm hắn. Trở lại Lăng Thiên Tuyết Sơn, Phượng Lan Khuynh nhìn thấy Lăng giật viễn ba người cũng đã từ mê tình Thủy Kính Trung ra tới. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh trở về, mọi người vội vàng vây quanh đi lên. Thế nào có hay không tìm được? Không có. Bất quá hiện tại toàn bộ tà quân thành đều ở hỗ trợ tìm kiếm huyền hải băng phách, tin tưởng không dùng được bao lâu sẽ có tin tức. Phượng Lan Khuynh Đại Khái đem lần này đi ra ngoài sự tình cùng mọi người nói một lần. Xem ra chúng ta hiện tại có thể làm chỉ có đợi. Mọi người bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng không thế nhưng, nơi này nếu linh khí như vậy đầy đủ, chúng ta không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện tu luyện. Phượng Lan Khuynh cười xấu xa đem ánh mắt đầu hướng một bên thú thú nhóm, có nhiều như vậy buổi luyện đại gia cũng không nên lãng phí. 120. Luyện chế lăng thiên ấn Mọi người đối với Phượng Lan Khuynh cái này đề nghị, tự nhiên đều cử đôi tay tán thành. Có thể cùng cao dai ma thú đối chiến cơ hội, vốn dĩ liền rất thiếu. Mà hiện tại có nhiều như vậy ma thú bồi luyện, bọn họ sao có thể không vui. Bọn họ đi vào tà quân phủ sau, tuy rằng nguy hiểm gặp không ít. Nhưng là thực lực lại không có nhiều ít tăng lên. Nay cũng là ngay từ đầu đầy có lòng hy vọng bọn họ, có chút thất vọng. Mà Phượng Lan khuyên hiện tại cái này đề nghị, vừa lúc hợp bọn họ tâm ý cái này địa phương linh khí nồng đậm, thập phần thích hợp tu luyện, hơn nữa có các ma thú bồi luyện, đối bọn họ tu luyện khẳng định có làm ít công to hiệu quả. Kế tiếp nhật từ chung, mọi người liền ở thú thú nhóm làm bạn hạ, bắt đầu rồi tàn khốc huấn luyện. Tuy rằng mỗi ngày mọi người đều sẽ bị trúng thú ngược cả người vết thương chống chất. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, bọn họ tu vi đích sắc đều hoặc nhiều hoặc ít có tiến bộ. Lang giật viễn Nguyên Anh hậu kỳ, ôn như xương Nguyên Anh trung kỳ, vân khinh triệt cũng thuận lợi đột phá tới rồi Nguyên Anh sơ kỳ. Tơ liễu phi tiến bộ nhất rõ ràng, đột phá kim đan kỳ không nói, hơn nữa ở ngắn ngủn thời gian trung tăng lên tới kim đan trung kỳ. Nay cũng thuyết minh, hán tu luyện tư chất thập phần không tồi. Chiếu Ngưng tu vi ở mọi người chung môn chính là thấp nhất, lại hơn nữa buổi luyện ma thú cấp bậc thật sự quá cao. Cho nên nàng chỉ có thể dựa vào nơi này linh khí tu luyện, bất quá ở nàng ngày đêm không ngừng nỗ lực hạ, cũng tăng lên tới chút cơ hậu kỳ. Tuy rằng tiến bộ không lớn, nhưng là trời sinh là con nàng, lại thập phần vui vẻ thỏa mãn. Frank Phượng Lan Khuynh ở Hắc Huyền một kích hạ, thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, thật mạnh té lăn quay trên mặt đất. Nàng đứng lên, Rối tay lao đi khỏe miệng tràn ra vết máu, lại đến. Nàng thân hình vừa động, lại lần nữa hướng về Hắc huyền công kích qua đi. Ở không có bất luận cái gì pháp khí cùng trận pháp dưới sự trợ giúp, nàng đương nhiên không có khả năng là hát huyền đối thủ. Bất quá những ngày qua, nàng tu vi tuy rằng không có bao lớn tăng lên, nhưng là nàng sức chiến đấu lại rõ ràng có rất lớn đề cao. Từ lúc bắt đầu chỉ có thể ở Hắc huyền thủ hạ kiên trì không đến một phút. Đến bây giờ cơ hồ đã có thể kiên trì 15 phút tả hưu thời gian. Nay cũng làm đại gia càng thêm nguyên vẹn kiến thức tới rồi nàng biến thái. Rốt cuộc hắc huyền là 11 cấp ma thú, so với Phượng Lan Khuynh tới, cao hơn tuyệt đối không ngừng một chút. Nếu là ta cũng có thể tu luyện thì tốt rồi. Hoặc Văn Hiên không phải không có hâm mộ nhìn Phượng Lan Khuynh đoàn người. Mộ Dung Tú Tú gật đầu tán đồng nói, nếu tả quân phủ cũng có thể giống mặt khác 17 phủ giống nhau, thật là có bao nhiêu hảo. Những ngày qua, nhìn đến Phượng Lan Khuynh bọn họ cường đại, cũng khơi dậy nàng trong lòng đối thực lực mãnh liệt khát vọng. Vì thế nàng cố ý đi thỉnh giáo Phượng Lan Khuynh, tuy rằng Phượng Lan Khuynh nguyện ý truyền thụ nàng tu luyện tâm pháp, nhưng là cũng đồng thời nói cho nàng một cái tàn khốc sự thật. Liên tính nàng tu luyện, chỉ cần ra nơi này cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Cho nên tu không tu luyện, đối với nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau. Bởi vì nàng không có khả năng vĩnh viễn lưu lại nơi này không ra đi. Ta nguyệt thành thành chủ phủ hôm nay đặc biệt náo nhiệt, mặt khác 23 cái thành trì thành chủ, đều từ từng người thành trì đuổi lại đây. Hy vọng có thể thấy một chút vượng lan quinh, đối với nàng theo như lời lăng thiên ấn sự tình, bọn họ vẫn là ôm bán tín bán nghi thái độ. Bất quá tuy rằng không phải hoàn toàn tin tưởng, nhưng là chuyện này bọn họ cũng chưa từng coi khinh quá. Rốt cuộc đây là có quan hệ với tà quân phủ sinh tử tồn vong đại sự, Vạn Nhất Phượng Lan Khuynh nói chính là thật sự. Mà bọn họ bởi vì không coi trọng, tạo thành không thể vãn hồi kết quả, vậy hối hận không kịp. Cho nên ở thu được Nguyệt Không Minh truyền đi tin tức sau, bọn họ liền bắt đầu huyền hải băng phách tìm kiếm. May mắn chính là ở ba ngày trước, tà Diệp Thành Thành Chủ La Tiêu rốt cuộc ở một cái phú thương trong tay, được đến huyền hải băng phách. Nguyệt Thanh Chủ Không biết ngươi nói vị kia người tu chân khi nào có thể tới. Đúng vậy. Chúng ta đã đợi mau hai cái canh giờ, nàng nên sẽ không không tới đi. Nguyệt thành chủ ngươi nói nàng sẽ không lừa gạt chúng ta đi. Mọi người sôi nổi suy đoán nói. Nếu là bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi, cuối cùng bị trêu đùa nói, bọn họ liền quá toán. Hiện tại thời gian thượng sớm, đại gia vẫn là kiên nhẫn chờ đợi một chút đi. Nguyệt không minh một bộ hồng y gì hết. Người biếng ngồi ở chủ vị phía trên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh ghế rửa tay vị Tuy rằng hắn biết nàng hôm nay sẽ đến, nhưng là cụ thể là khi nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng Nam cung thành chủ hoắc thành chủ Các ngươi nhị vị không phải gặp qua vị kia người tu chân sao Nàng nhân phẩm như thế nào Ta ngay thành thành chủ phương khôn, nhìn về phía Nam cung tìm cùng hoắc đàn rượu hai người hỏi Đại gia yên tâm Phượng tiểu hữu nàng tuyệt đối là có thể tin người, điểm này bổn thành chủ có thể dùng nhân cách đảm bảo. Nam Cung tìm vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Đối với Phượng Lan Khuynh nhân phẩm, hắn tuyệt đối có thể xác định. Đa tạ Nam Cung thành chủ đối Phượng mốt như thế tín nhiệm. Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tuyệt mỹ xuất trần nữ tử đang từ ngoài cửa chậm rãi mà nhập. Nàng ra thịt trắng non như tuyết, mày liêu hơi cong môi tú đĩnh, môi hình hoàn mỹ. Đặc biệt là cặp kia tinh mắt sáng ngời, lộ ra làm người vô pháp bỏ qua tự tin cùng trí duệ. Phượng tiểu hữu nhiều ngày không thấy. Gần đây tốt không? Nam Cung tìm cười ha hả đứng lên, nên hướng Phượng Lan Khuynh. Hắn cái này hành động, đủ để tỏ vẻ ra hắn đối Phượng Lan Khuynh coi trọng, Cũng không tệ lắm. Đa tạ Nam Cung thành chủ quan tâm. Phượng Lan Khuynh cười cùng Nam Cung tìm Hàn Huyên nói. Nàng đối với Nam Cung tìm ấn tượng vẫn là thứ tốt. Phượng tiểu hữu lần này lăng thiên tuyết sơn hành trình có không thuận lợi. Khuyến tử không có cho ngươi thêm phiền phải đi. Hoắc đàn Diệu cũng đi tới Phượng Lan Khuynh trước mặt. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, chủ yếu vẫn là muốn biết Hoắc Văn Hiên tình huống. Hoắc thành chủ nói đùa, thiếu thành chủ hắn như thế nào sẽ cho ta thêm phiền thoái đâu. Phượng Lan Khuynh cười nói, này không ta tới nơi này trước, thiếu thành chủ hắn còn làm ta tiện thể nhắn cấp Hoắc thành chủ ngươi. Hắn làm ngươi không cần lo lắng hắn, hắn hiện tại hết thảy đều thực thuận lợi, qua không bao lâu liền sẽ trở về. Hoắc đàn Diệu hỏi như vậy ý tứ nàng sao lại không biết. Vậy là tốt rồi. Ha ha a biết được nhi tử sau khi an toàn, Hoắc đàn Diệu cũng liền yên tâm. Nguyệt không minh đi xuống chủ vị đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, mỉm cười vươn chính mình tay, hoan nên ngươi đi vào tà Nguyệt Thành. Cảm ơn. Phượng Lan Khuynh cười nhạt rỗi tay cùng Nguyệt không minh nắm hạ. Các vị thỉnh trước nhập tòa đi. Có nói cái gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nguyệt không minh đối với Phượng Lan Khuynh ba người làm cái thỉnh thủ thế. Chờ đến Phượng Lan Khuynh nhập tòa sau, ta ngay thành thành chủ phương khôn cái thứ nhất mở miệng nói. Phượng Tiểu Hưu ngươi muốn huyền hải băng phách chúng ta đã tìm được rồi, không biết ngươi chừng nào thì bắt đầu luyện chế. Tùy thời đều có thể. Phượng Lan Khuynh mỉm cười nói. Phượng Tiểu Hưu quả nhiên sảng khoái. Bất quá bổn thành chủ còn có cái nghi vấn, hy vọng Phượng Tiểu Hữu nghe xong không cần sinh khí. Phương Khôn ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quynh. Phượng Lan Quynh hơi hơi chọn một chút mi, mời nói. Phượng Tiểu Hữu nói lăng thiên ấn xuất hiện vấn đề, nhưng là ta chờ vẫn chưa nhìn thấy, người muốn chúng ta như thế nào tin người nói. Chỉ là bằng nàng một câu, khiến cho toàn bộ tả quân phủ vì khắp nơi bôn ba. Ai biết là nàng chính mình muốn, vẫn là thật là vì lăng thiên ấn. Phượng Lan Khuynh ánh mắt nhàn nhạt quét về phía mọi người, đại gia cũng là như thế cho rằng. Đối với mọi người nghi ngờ nàng cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Ta tin tưởng Phượng Tiểu Hữu Nam Cung tìm cái thứ nhất đứng lên lực đỉnh Phượng Lan Khuynh. Ta cũng tin tưởng Phượng Tiểu Hữu Hoắc đàn Diệu cũng mở miệng nói. Từ lúc bắt đầu ta liền không có hoài nghi quá. Không Nguyệt Minh Khai cũng cười mở miệng nói. Bắt đầu có lẽ sẽ cho rằng nàng là cái loại này vì truy hắn mà trộm lưu lên thuyền nhảm chán nữ nhân, sau lại biết nàng là người tu chân thân phận sau, hắn liền không có hoài nghi quá nàng lời nói. Phượng tiểu hưu tuy rằng không phải tà quân phủ người, nhưng là phượng tiểu hưu vì tà quân phủ sở làm hết thảy, la mộ vẫn luôn rất là bội phục. Hôm nay có thể nhìn thấy phượng tiểu hưu đúng là vinh hạnh. Ta diệp thành thành chủ la tiêu nói, mắt thấy vi thật, bổn thành chủ hy vọng phượng tiểu hưu vẫn là chứng minh một chút hảo. Đương nhiên bổn thành chủ cũng tin tưởng Phượng Tiểu Hữu là người. Phượng Tiểu Hữu ở đây này đó thành chủ nhóm thực mau liền chia làm bà phái, nhất phái như Nam Cung tìm bọn họ lực đỉnh Phượng Lan Khuynh rốt cuộc, nhất phái bảo trì trung lập, dư lại nhất phái tắc tỏ vẻ hoài nghi. Các vị thành chủ nếu là không tin nhưng tự hành đi lăng thiên tuyết sơn tìm tòi đến tuật cùng, Phượng ngũ còn có việc, liền trước cáo tử. Phượng Lan Khuynh đối với Nam Cung tìm mấy người mỉm cười gật đầu, đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Vốn dĩ nàng liền không có tính toán ở chỗ này luận chế, hơn nữa nàng cũng không nghĩ hướng bọn họ chứng minh cái gì. Nếu không phải vì ca ca cùng giật chân bọn họ suy xét, nàng mới lười đến quản việc này. Phượng Tiểu hữu xin đợi một chút. Ta Diệp thành thành chủ La Tiêu đi lên trước, lấy ra huyền hải băng phách đôi tay đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, làm ơn. Hảo! Phượng Lan Khuynh cũng không cùng hắn khách khí, đem huyền hải băng phách thu vào nhẫn chữ vật chung sau. Hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn đến vượng lan khuynh rời đi, có người đề nghị nói, chúng ta không bằng cũng đi lăng thiên tuyết sơn nhìn xem. kia còn chờ cái gì? Các vị thành chủ cũng không hề trì hoãn, sôi nổi hướng về tà nguyệt thành chủ phủ mặt sau sân bay đi đến. May mắn bọn họ mới vừa thay đổi mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới phi thuyền. Bằng không dựa theo trước kia phi thuyền tốc độ, đừng nói lăng thiên tuyết sơn chính là Tà Nguyệt Thành cũng chưa chắc có thể tại như vậy đoạn thời gian đổi tới. Rốt cuộc hai mươi thành chi gian khoảng cách cũng không gần. Phượng Lan Khuynh trở lại Lăng Thiên Tuyết Sơn, cũng không có quá nhiều trì hoãn, liền bắt đầu rồi Lăng Thiên ấn luyện chế. Dù sao có mê tình Thủy Kính cùng thú thú bộ đội ở, người không liên quan cũng quay dày không đến nàng luyện khí. Lăng giật viễn năm người tắc ngồi vây quanh ở Phượng Lan Khuynh cách đó không xa, chờ xem nàng luyện khí. Đương nhiên bọn họ là trinh được Phượng Lan Khuynh đồng ý, mới lưu lại nơi này. Trong đó tơ liễu phi nhất kích động, hai mắt không hề trước mắt nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh động tác, sợ bỏ lơ bất luận cái gì một chút. Hán vốn chính là cái luyện khí sư, có thể đương trường quan sát đến Phượng Lan Khuynh cái này bắt cấp linh khí tông sư luyện khí, hán tự nhiên kích động vô cùng. Phanh! Một tiếng vang lớn, Phượng Minh Triều Dương đỉnh bình yên dừng ở trên mặt đất. Phượng Minh Triều Dương Đỉnh một khi xuất hiện, một cổ cường đại xa xưa khí thế cũng tùy theo tán phát ra tới, lệnh nhân vi chi chấn động. Nay đỉnh đến tột cùng là cái gì cấp bậc A? Hảo cường đại cảm giác. Tơ Liễu phi vẫn luôn đối luyện khí cực kỳ si mê, đối với luyện khí sử dụng lô đỉnh tự nhiên cũng rất có nghiên cứu. Chính là Phượng Minh Triều Dương Đỉnh cho hắn cảm giác trừ bỏ cường đại ngoại, căn bản vô pháp nhìn thấu. Kiểu căn bản là hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá một cái lĩnh vực. Phượng Lan Khuynh một tay bán ra, một đoàn cổ linh lánh hỏa liền bay vào Phượng Minh Triều Dương đỉnh dưới. Theo Phượng Lan Khuynh tu vi không ngừng đề cao, cổ linh lánh hỏa cấp bậc cũng tùy theo đề cao rất nhiều. So với từ trước kia cực nóng càng thêm khủng bố. Đem luyện chế lăng thiên ấn sở cần tài liệu nhất nhất chuẩn bị tốt, phân loại đem chúng nó bày biện hảo, nàng động tác tuyệt đẹp, 10 ngón tràn ngập vận luật. Cái loại này lưu sướng giống như nước chảy mây trôi động tác, làm mọi người xem đến không cấm một trận si mê. Phượng Lan Khuynh đem trong tầm tay tài liệu dựa theo trình tự nhất nhất đầu nhập Phượng Minh Triều Dương Đỉnh, thân thức hoàn toàn tập trung ở Phượng Minh Triều Dương Đỉnh nội tài liệu biến hóa thượng. Lần này nàng muốn luyện chế chính là cựu cấp cực phẩm linh khí, cho nên chút nào không thể có một tia lệ lạc. Cái gọi là sai một ly, đi một dặm. Một chút nho nhỏ sai lầm, tạo thành liền sẽ là hoàn toàn bất đồng hai cái kết quả. Thơ Liễu phi hoàn toàn trầm mê ở Phượng Lan Khuynh luyện chế thủ pháp bên trong. Hồi lâu vẫn luôn bồi dối ở trong lòng hắn một ít vấn đề, cũng theo Phượng Lan Khuynh luyện chế mà trở nên rộng mở thông suốt. Luyện khí một đường, tuyệt đối là cái loại này sư phó lanh vào cửa, tu hành dựa cá nhân tồn tại. Mỗi người lĩnh ngộ có bao nhiêu sâu, đạt được thành tiểu sẽ có bao lớn. Có hiểu được không ngừng tơ liếu phi, mặt khác mọi người cũng ở Phượng Lan Khuynh luyện chế thủ pháp chung, hoặc nhiều hoặc ít được đến một tia hiểu ra. Phượng Lan Khuynh ở luyện khí thời điểm ẩn chứa thiên đạo động tác phảng phất cùng thiên địa, cùng lô đỉnh, cùng luyện chế tài liệu hòa hợp nhất thể. Vô sinh có, có quy vô. Đây là vạn sự vạn vật khởi điểm cùng trung điểm cùng với vận động biến hóa cuối cùng căn cứ. Một là vô, nhị là có. Cả đời nhị, nhị về một. Cả đời nhị về giao hợp mà sinh tam, chính là tự nhiên. Mọi việc thuận theo tự nhiên, chớ có cực đoan. Lấy được kết quả, có lẽ càng sẽ làm người ngoài ý muốn. Mọi người trước sau tiến vào hiểu được bên trong. Ba ngày thời gian hơi nháy mắt tức quá, Phượng Minh Triều Dương đỉnh nội, dần dần phát ra một loại chuông lớn đại lữ tiếng động. Thanh âm kia trung mơ hổ giàn có thể nghe được Phượng Minh thanh thanh, làm nhân tâm kinh, làm người chấn động. Mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Phượng Minh Triều Dương đỉnh, trong mắt tràn ngập chờ mong chi sắc. Mấy ngày qua, bọn họ thu hoạch tuyệt đối là thật lớn không chỉ có kiến thức tới rồi Phượng Lan Khuynh phi phàm luyện khí thuật, tâm cảnh càng là có một kia rõ ràng tăng lên. nay đối với bọn họ về sau tu luyện, tuyệt đối có lớn lao chỗ tốt. Mà hết thể này đều là Phượng Lan Khuynh cho. Lộng lấy lóa mắt năm màu lưu quang từ Phượng Minh Triều Dương Đỉnh Trung Trăng ra, trong khoảnh khắc, xông thẳng phía chân trời, dễ như trở bàn tay mà đột phá tầng tầng trận pháp cấm chế, thẳng tới phía chân trời. Mê tình thủy kính ngoại mọi người nhìn đến cảnh này Một đám kinh ngạc từ trên mặt đất ngảy lên. Trời ạ! Đó là cái gì? Chẳng lẽ là Phượng Tiểu Hữu lăng thiên ấn luyện chế thành công? Hẳn là không sai. Bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện lớn như vậy đậu tĩnh. Thật tốt quá! Phượng Tiểu Hữu thật là chúng ta tả quân phủ quý nhân A. Các thành thành chủ nhóm sôi nổi kích động nói. Ngay từ đầu bọn họ bên trong có lẽ có người sẽ đối phượng lan khuyên năng lực có điều hoài nghi. Nhưng là đi vào lăng thiên tuyết sơn sau nhìn thấy nghe thấy, làm cho bọn họ đối phượng Lan Khuynh năng lực hoàn toàn thuyết phục Chứ không nói cái khác, chính là đám kia thực lực cường đại ma thú, liền không phải người bình thường có thể thu phục Nhớ tới lúc ấy bọn họ từ hoắc văn hiên mấy người trong miệng biết được chuyện này khi, thiếu chút nữa không có khiếp sợ ngất xỉu đi. Này đó ma thú nếu bị nhốt ở nơi này chấn áp chấn pháp, thực lực sao có thể sẽ kém. Mà phượng Lan Khuynh chỉ dựa vào sức của một người liền đem chúng nó hết thể cất vào dưới trướng. Thực lực của nàng căn bản làm cho bọn họ vô pháp tưởng tượng. Từ khi đó khởi, bọn họ đối phượng lan khinh theo như lời liền toàn tin. Một cái thực lực như thế cường đại người, sao có thể sẽ vì bản thân chi tư, đi lừa gạt bọn họ. Một khối năm màu lưu quang cự thạch từ phượng minh triều dương đỉnh bay ra, quang mang vạn trượng, sáng quắc lệ người không dám nhìn gần. Thật xinh đẹp lăng thiên ấn. Nàng thành công, thật tốt quá. Ta liền biết. Ta liền biết nàng nhất định sẽ thành công. Nàng có thể luyện chế gia đỉnh cấp linh khí, kia nàng chẳng phải là kiểu cấp linh khí tông sư. Mọi người nhìn huyền phù ở giữa không trung lăng thiên ấn, trên mặt tràn đầy kích động, vui vẻ, khiếp sợ. Phượng Lan Khuynh thu đi Phượng Minh Triều Dương Đỉnh, vương tay, lăng thiên ấn chậm rãi dừng ở tay nàng Chung. Mọi người tới đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, tinh tế đánh giá nàng trong tay lăng thiên ấn. Lan Khuynh ta có thể sờ một chút nó sao? Chiêu ngưng đầy mặt chờ mong hỏi. Phượng Lan Khuynh dỗi tay đem Lăng Thiên Ấn đưa tới nàng trước mặt, cầm đi xem đi. Hoa! Wow. Quá tuyệt vời! Chiêu ngưng vui vẻ tiếp nhận Lăng Thiên Ấn. Nàng gặp qua lợi hại nhất pháp khí cũng chỉ là linh khí tam phẩm, mà hiện tại nàng không chỉ có thấy được đỉnh cấp linh khí luyện chế, lại còn có có thể thân thủ sở đến. Nàng sao có thể không vui? Không kích động. Lăng giật viễn duỗi tay nắm lấy Phượng Lan Khuynh tay, thuần triệt hai tròng mắt thâm tình nhìn chăm chú vào nàng, ngươi vất vả. Ngươi hôn ta một chút liền không vất vả. Phượng Lan Khuynh xấu xa cười nói. Nàng biết Lăng giật viện thẹn thùng ca tính, cho nên cố ý đầu hắn. Lăng giật viễn hướng về một bên nhìn nhìn, nhìn thấy mọi người ánh mắt đều bị Lăng Thiên ấn hấp dẫn. Nhanh chóng túi đầu ở Phượng Lan Khuynh trên môi hôn một cái, vội vàng thu trở về. Vẽ mặt ngượng ngùng ngọt ngào nhìn nàng. Nhìn đến lăng giật viễn hơi hơi có chút đỏ bừng hai má, Phượng Lan Khuynh nhịn không được nở nụ cười. Hiện tại nàng đối này chỉ đáng yêu Tiểu Bạch Thỏ là càng ngày càng thích. Một bên Vân Khuynh triệt mấy người nghe được Phượng Lan Khuynh tiếng cười, đều tò mò quay đầu tới. Các ngươi liêu cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Giật xa ngươi thực nhiệt sao? Mặt như thế nào hồng hồng? Chiêu ngưng chú ý tới lăng giật viễn hồng hồng hai má có chút tò mò nói. Thực nhật. Lăng giật viễn nghiêm trang gật gật đầu. Nhìn đến mọi người ánh mắt đều nhìn về phía chính mình, hai má càng là đỏ vài phần. Đây là hắn lần đầu tiên trước mặt người khác thân Lan Quynh, tự nhiên thực không thói quen, bất quá hắn lại rất thích loại cảm giác này. Nhìn đến lăng giật viễn ngượng ngùng, rồi lại nghiêm trang nói thực nhiệt bộ dáng, Phượng Lan Quynh thiếu chút nữa lại nhìn không được bật cười, chúng ta trước làm chính sự đi. Một câu nháy mắt rời đi mọi người chú ý. Lan Quynh hiện tại liền bắt đầu sao? Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Ngươi vừa mới mới vừa luyện khí xong, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Tuy rằng bọn họ đối phượng Lan Khuynh Trân Nguyên có điều hiểu biết, nhưng là nàng rốt cuộc vừa mới mới trải qua quá luyện khí, hơn nữa luyện chế vẫn là đỉnh cấp linh khí. Thần thức Trân Nguyên tiêu hao tuyệt đối không phải một chút. Không có vấn đề. Phượng Lan Khuynh tự tin cười, nâng bước hướng về Lăng Thiên Ấn nơi phương hướng đi đến. 121, ở đi cấm chế. Thế ra hàn băng kiếm, Phượng Lan khinh phi thân đi vào lăng thiên ấn trước. Chỉ thấy ác ma giới xuất khẩu tuy rằng bị lăng thiên ấn phong ấn ở, nhưng là vẫn như cũ có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt âm hàn hắc khí từ bên trong tràn ra. Phượng Lan khinh nhìn chăm chú vào lăng thiên ấn, lượng như ngôi sao hai tròng mắt chung có một mạng cẩn thận. Tuy rằng thay đổi lăng thiên ấn nói đơn giản, nhưng là đổi quá trình lại thời khắc tràn ngập nguy cơ. Bởi vì nàng vô pháp biết trước, Ở Lăng Thiên Ấn thay đổi kia một khắc sẽ phát sinh cái gì? Lăng giật viễn mấy người, cũng phi thân đi tới Phượng Lan Khuynh bên cạnh. Lan Khuynh ta cùng người cùng nhau. Lăng giật viễn ngóng nhìn Phượng Lan Khuynh, yêu nghiệt nét mặt biểu lộ một mặt kiên định cười nhạt Tuy rằng thực lực của ta là kém một chút, nhưng là ta cũng muốn ra một phần lực. Triêu ngưng cười ha hả nói. Còn có chúng ta. Vân Khuynh triệt mấy người cũng cùng kêu lên nói. Bọn họ vốn chính là một cái tập thể có việc tự nhiên muốn cùng nhau đối mặt. Phượng Lan Khuynh dơ lên một mặt sán lạn tươi cười, hảo, chúng ta đây đại gia liền cùng nhau nỗ lực. Ta trước bố trí vài đạo trận pháp, chờ ta thay đổi lăng thiên ấn thời điểm, các ngươi lại giúp ta hộ pháp. Nói xong, nàng liền tế ra Phượng ngâm bút, bắt đầu ở lăng thiên ấn trung quanh bố trí tiếp theo đạo đạo trận pháp. Không sai biệt lắm dùng một canh giờ tả hữu, Phượng Lan Khuynh mới dừng lại bút, quay đầu nhìn về phía mọi người hiện tại ta muốn bắt đầu thay đổi lăng thiên ấn đại gia nhất định phải cẩn thận chính ngươi cũng muốn cẩn thận rốt cuộc này phong ấn mặt sau là một cái giao diện ai cũng không dám khẳng định sẽ phát sinh cái gì phượng lan khinh gật gật đầu tiến lên một bước một tay dùng sức phách về phía vết đá ở lăng thiên ấn buông lỏng thoát ly nháy mắt dùng thần thức đem nó cuốn lấy đồng thời khống chế được chính mình luyện chế kia cái lăng thiên ấn đem nó nhanh chóng nạm nhập thác mà giới xuất khẩu bất quá tuy rằng nàng tốc độ thực mau nhưng là ở lăng thiên ấn rời đi vách đá trong nháy mắt vẫn là đã xảy ra ngoài ý muốn một cổ khói đen lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế từ hai quả lăng thiên ấn tương giao khe hở trung cấp nhảy mà ra rơi vào phượng lan Khuynh trước tiên bố trí tốt trận pháp trung ở bên trong không ngừng đấu đá lung tung muốn đột phá trận pháp giam cẩm phượng lan Khuynh trong lòng cả kinh nhưng là thần thức lại không dám có chút thả lỏng vẫn như cũ không chế được lăng thiên ấn thẳng đến đem nó hoàn toàn nạm nhập vách núi bên trong, phong ấn trụ ác ma giới xuất khẩu mới thôi. Mọi người nhìn thấy kia đoàn khói đen nháy mắt, vội vàng vọt đi lên. Trong tay vũ khi đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trận pháp trung kia đoàn khói đen, chỉ chờ nó từ trận pháp trung đột phá nháy mắt, đem nó diệt xác. Theo thời gian một phút một giây quá khứ, trận pháp trung kia đoàn khói đen đã không giống bắt đầu như vậy đấu đá lung tung mà là không ngừng biến hóa chính mình hình thái, đột phá từng đạo trận pháp cấm chế. Tin tưởng không dùng được bao lâu, nó liền có thể đột phá trận pháp. Quả nhiên mọi người không chờ bao lâu, liền thấy kia đoàn khói đen từ trận pháp trung tránh thoát ra tới. Mọi người vội vàng tế ra chính mình pháp khí, hoàn toàn không lưu một tia khe hở hướng về kia đoàn khói đen công kích qua đi. Nhưng mà, ra ngoài mọi người dự kiến chính là, kia đoàn khói đen đã chịu mọi người công kích sau thế nhưng biến thành nhẹ nhẹ khói nhẹ, tứ tán mở ra. Không chờ mọi người phản ứng lại đây, ngay sau đó nó lại đã nhanh chóng ngưng tụ. Hình thái so với phía trước, thế nhưng muốn lớn gấp đôi nhiều. Mọi người trong lòng âm thầm cả kinh, nhưng là công kích lại không có chút nào tạm dừng. Nhưng mà mỗi công kích một lần, kia đoàn khói đen liền lớn mạnh một phần. Cái này làm cho mọi người khiếp sợ đồng thời, rồi lại vô kế khả thi. Chờ đến lăng thiên ấn hoàn toàn phong ấn ở ác ma giới xuất khẩu sau, Phượng Lan Khuynh mới thu hồi thần thức. Nhìn đến trước mắt tình huống, nàng nhịn không được nhăn lại mi. Nàng cũng chưa từng có gặp qua loại này sẽ theo hấp thu công kích chung năng lượng, mà không ngừng biến đại yêu vật. Nghĩ nghĩ, Phượng Lan Khuynh thử tế ra một phen hỏa linh phủ hướng về khói đen công kích qua đi, nhưng mà tình huống cùng phía trước hoàn toàn giống nhau. Chỉ là một tức thời gian, kia đoàn tản ra khói đen. Liên liên một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Hơn nữa bởi vì hấp thu hỏa linh phù hơi thở, thể tích lại lại lần nữa lớn mạnh một phần. Mọi người trong lòng một mảnh mây đen. Như vậy yêu vật, muốn như thế nào đi hàng. Nhưng mà mọi người ở đây phát sầu đồng thời, kia đoàn khói đen lại một sửa phía trước phòng thủ, ngược lại chủ động công hướng mọi người. Đại gia nhanh chóng lui lại. Phượng Lan Quynh là lớn, đồng thời tế ra chứa đựng ở phượng âm không gian trung trận pháp. Hướng về kia đoàn khói đen ném qua đi. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vây được kia đoàn khói đen nhất thời, là nhất thời. Biết khói đen sẽ hấp thu công kích năng lượng, cho nên nàng cũng không dám đem trận pháp tự bạo. Trận pháp nhanh chóng khởi động, nhưng là kia đoàn khói đen hiển nhiên cũng không sợ trận pháp, không có bao lâu liền từ trận pháp trung tránh thoát ra tới. Phượng Lan khinh mày đẹp níu chặt, cho dù biết trận pháp đối kia đoàn khói đen vô dụng Nhưng là hiện tại nàng cũng không kế khả thi. Khói đen bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, che trời hướng về mọi người liền rũng lại đây. Chỉ cần bị khói đen xâm nhập thân thể, liền sẽ lập tức ma hóa, ngược lại công hướng mọi người. Cái thứ nhất bị khói đen ma hóa chính là tu vi thấp nhất chiêu ngưng. Theo khói đen xâm nhập, chiêu ngưng thân thể nhanh chóng bành trướng lên, màu đen lông tóc ở thân thể của nàng thượng nhanh chóng sinh trưởng tốt mà ra, mười ngón phía trên cũng mọc ra sắc nhọn móng vuốt. Ma hóa sau chiêu ngưng giống như là một con tinh tinh giống nhau, giao giống giống mọi người vọt lại đây. Tiểu chiêu nhìn đến chiêu ngưng bộ dáng, Tơ Liễu Phi đau lòng hô lớn. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn cùng chiêu ngưng sớm đã tỉnh tố ám sinh. Hiện giờ nhìn đến nàng biến thành dáng vẻ này, hắn sao có thể không thương tâm? Liên ở Tơ Liễu Phi tạm dừng trong nháy mắt, khói đen cũng nhanh chóng xâm nhập thân thể hắn. Thức mau! Hắn cũng biến thành cùng chiêu ngưng tương đồng bộ dáng Nhìn hướng chính mình công kích lại đây chiêu ngưng, cùng với kia quần quận mà đến quần cuộn khói đen, Phượng Lan Khuynh trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nên làm cái gì bây giờ? Muốn như thế nào mới có thể đối phó này quái vật? Đúng lúc này, Phượng Lan Khuynh thần thức trung truyền đến một đạo nhu nhu, mang theo điểm lười biếng đồng âm, mụ mụ Bảo bảo tỉnh ngươi vui vẻ không? Phượng Lan Khuynh lúc này làm sao có thời giờ đi để ý tới đằng xà. Chỉ là một lòng tự hỏi ứng đối chi sách. Thấy Phượng Lan Khuynh không để ý tới chính mình, đằng Sa lại lần nữa mở miệng nói, bảo bảo hảo tưởng mũ mụ, mụ mụ có phải hay không cũng rất muốn bảo bảo. Ha ha! Bảo bảo này liền đi ra ngoài. Không chuẩn ra tới. Phượng Lan Khuynh vội vàng hô. Hiện tại loại này phi thường thời kỳ, nàng liền chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nó ra tới không phải thêm phiền sao? Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, Đang Sa đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Đang Sa phe phẩy trưởng thành rất nhiều thịt cánh, nháy nó cặp kia kim sắc đôi mắt, vui vẻ nhìn Phượng Lan Khuynh, "Mụ mụ." Phượng Lan Khuynh bắt lấy nó, đang muốn đem nó ném hồi Phượng Ngâm không gian Đang Sa lại tránh thoát khai tay nàng phe phẩy cánh, hướng về nàng phía sau bay đi. Một bên phi, một bên còn vui vẻ téo có ăn ngon đát Mụ mụ. Bảo bảo đi ăn được ăn đắc, Phượng Lan khuynh bốn định muốn ngăn cản đằng xà, nhưng là nghĩ đến lần đó nó ở âm thi phái an minh vương âm hỏa tình cảnh. Liên minh vương âm hỏa nó đều nuốt hạ, có lẽ này đoàn khói đen nó thật đúng là có thể nuốt vào cũng có khả năng. Nếu là như vậy, kia nó thật sự cho chính mình giải quyết một cái đại phiền thoái. Bất quá này đằng xà khẩu vị, thật đúng là không phải giống nhau trọ. Ngẫm lại chính mình cũng là Phượng Hoàng Hậu Duệ, cũng thuộc về thần thú. Như thế nào thần thú cùng thần thú chi gian liền kém nhiều như vậy? Bất quá có một chút nàng cùng đằng xa thật là bất đồng. Nàng tuy rằng cũng là từ trứng chung phu hóa ra tới, nhưng là bởi vì nàng ở trứng chung thời điểm, nàng là bị an trí ở phượng tộc thần tuyến mắt phượng tuyển trung. Cũng đúng là bởi vì trải qua mắt phượng nước suối lễ rửa tội, cho nên nàng vừa sinh ra liền đã là nhân loại bộ dáng. Căn bản không giống đằng xa như vậy, cần thiết phải trải qua linh thú kỳ Ma thú trung kỳ sau mới có thể hóa hình. Đang xà phe phẩy nó kia đối thị cánh, ngừng ở khói đen phía trên. Nhìn đến hướng về chính mình vọt tới khói đen, nó kim sắc trong mắt tràn đầy vui sướng. Liên ở khói đen tiếp cận nó đồng thời, nó xà hé miệng, dùng sức một hút. Như khí nuốt núi sông giống nhau, đem muốn dây rùa, ý đồ chạy trốn khói đen, tất cả hút vào nó thân thể. Theo đằng xà hút, kia đoàn thật lớn khói đen càng đổi càng nhỏ. Thức mau thuận tiện bị đằng xa hút một kia không dư thừa, Trung quanh cũng rộng mở thông suốt lên. Phượng Lan khinh ở đằng xa hút khói đen đồng thời, chế trụ hướng về chính mình đánh tới chiêu ngưng, tiếp theo lại đem cách đó không xa tơ liều phi chế trụ. Lăng giật viễn, Vân Khinh triệt cùng ôn như sương, khiếp sợ nhìn đằng xa hút khói đen một màn. Hoàn toàn không nghĩ ra như vậy tiểu nhân một con rắn, rốt cuộc lại như thế nào nuốt vào kia đoàn thật lớn khói đen. Đằng xa thỏa mãn đánh cái no cách, Phé phẩy cánh đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, ngại thanh ngại khi nói, mụ mụ. Bảo bảo ăn ngon no. Phượng Lan Khuynh vươn tay, làm đằng xà rừng ở trong tay chính mình, yêu thương dùng ngón tay điểm điểm nó đầu nhỏ, ăn cái này có thể tiêu hóa sao? Nàng thiệt tình rất bội phục đằng xà hảo ăn uống. Bất quá nó luôn là ăn này đó lung tung rối loạn đồ vật, cũng làm nàng có chút lo lắng. Có thể a, Chỉ là bảo bảo bây giờ còn nhỏ, nếu là lại lớn lên chút. Liền tính là một cái giao diện bảo bảo đều có thể nuốt hạ. Đằng xa nháy kim sắc đôi mắt, tiêu ngạo nói. Kỳ thật này đoàn khói đen đuối nó tới nói thật không tính cái gì, còn không có lần trước kia đoàn hỏa lợi hại đâu. Nghe được đằng xa nói, Phượng Lan Khuynh cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Một cái giao diện, kia rốt cuộc muốn bao lớn ăn uống a? Lăng giật viễn ba người lấy lại tinh thần, đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh. Tò mò đánh giá nàng trong tay đằng xà. Đặc biệt chú ý một chút đằng xa bụng, tuy rằng có chút phình phình, nhưng là so với kia đoàn khói đen thể tích tới, điểm này trình độ căn bản liền ngay từ đầu khói đen lớn nhỏ không có. Kia đoàn khói đen rốt cuộc bị nó hút đi nơi nào? Lan Khuynh nó cũng là người sao? Nó nuốt vào kia đoàn khói đen sẽ không có cái gì vấn đề đi. Rốt cuộc kia đoàn khói đen lợi hại, bọn họ là kiến thức quá. Yên tâm nó ăn uống hảo đâu. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu đem đằng xà đặt ở chính mình trên vai. Bọn họ đâu? Ôn như xương nhìn nằm trên mặt đất tơ liếu phi cùng chiều ngưng, thanh lanh trong mắt có một mặt lo lắng. Phượng Lan khuynh cũng nhìn về phía tơ liếu phi cùng chiều ngưng, bọn họ sẽ không có việc gì. Tuy rằng nàng không có đan dược có thể chữa khỏi bọn họ, nhưng là nàng lại có thể đưa bọn họ để vào phượng Minh Triều dương đỉnh trung luyện chế. Tin tưởng cái kia phương pháp tất nhiên hữu dụng. Nghe được Phượng Lan Quynh nói, Ôn như xương ba người liền yên tâm. Chỉ cần nàng nói không có việc gì, vậy khẳng định sẽ không có việc gì. Tế ra Phượng Minh Triều Dương Đỉnh, Phượng Lan Khuynh dùng thần thức đem tơ Liễu phi cùng Tiêu Ngưng quấn vào Phượng Minh Triều Dương Đỉnh Trung. Lan Khuynh ngươi đây là muốn luyện chế bọn họ sao? Nhìn đến Phượng Lan Khuynh đem tơ liếu phi cùng Tiêu Ngưng hai người để vào Phượng Minh Triều Dương Đỉnh Trung. Ôn như xương ba người kinh ngạc mở miệng nói. Xem như đi. Bất quá đối bọn họ sẽ không có thương tổn, các ngươi yên tâm. Phượng Lan Khuynh cười chấn an ba người nói. Ôn như xương bọn họ tự nhiên không phải lo lắng tơ liều phi cùng chiêu ngưng an nguy, chỉ là kinh ngạc với Phượng Lan Khuynh loại này trị liệu phương pháp. Bọn họ nghe qua luyện đàn, luyện khí, nhưng là luyện người thật đúng là chính là lần đầu tiên. Bất quá tử cùng Phượng Lan Khuynh cùng nhau sau, bọn họ cũng xác thật gặp qua quá nhiều không có khả năng. Phượng Lan Khinh khởi động Phượng Minh Triều Dương đỉnh, thân thức chú ý Phượng Minh Triều Dương đỉnh trùng, chiêu ngưng cùng tơ liếu phi biến hóa. Theo luyện chế, một tiểu đoàn màu đen khí thể từ tơ liếu phi cùng chiêu ngưng trong thân thể tràn ra, khí thể dãy rủ vài cái thực mau đã bị Phượng Minh Triều Dương đỉnh cấp luyện hóa. Nhìn đến Phượng Minh Triều Dương đỉnh đem khói đen luyện hóa, Phượng Lan Khuynh mới biết được nguyên lai trừ bỏ đẳng xà có thể cắn nuốt khói đen ngoại, Phượng Minh Triều Dương đỉnh cũng là khói đen cấp tinh. Đại gia trước quay đầu đi đi. Phượng Lan Khuynh đối với mọi người nói. Nàng thân thức vẫn luôn chú ý Phượng Minh Triều Dương Đỉnh chung tình huống, cho nên biết tơ Liễu phi cùng chiêu ngưng từ Phượng Minh Triều Dương Đỉnh Trung ra tới khi là trần trụi thân mình. Mọi người có chút không do nguyên do, nhưng là nghe Phượng Lan Khuynh nói như vậy vẫn là chuyển qua thân. Phượng Lan Khuynh cười nhìn thoáng qua Phượng Minh Triều Dương Đỉnh, cũng đi theo chuyển qua thân. Không bao lâu. Phía sau liền chuyển đến chiêu ngưng hậu chi hậu rắc tiếng thét trói thai. a Ta quần áo! Mọi người thế mới biết, Phượng Lan khinh làm cho bọn họ xoay người nguyên nhân, nhịn không được nở đủ cười. Thơ liếu phi cùng chiêu ngưng đỏ mặt, luôn cung tay trần mặc xong quần áo. Tuy rằng bọn họ đối lẫn nhau đều có hảo cảm, nhưng là rốt cuộc còn chưa tới thẳng thắn thành khẩn gặp nhau nông nỗi. Chờ đến hai người mặc tốt quần áo, mọi người mới quay đầu. Các ngươi cảm giác thế nào? Vân Khuynh Triệt quan tâm hỏi. Nghĩ đến bọn họ vừa mới ma hóa bộ dáng, hắn vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Rốt cuộc trải qua mấy ngày nay ở chung, mọi người đều đã có cảm tình. Ta thực. Không đối. Sao có thể? Tơ Liễu phi nói đến một nửa, liền ý thức được chính mình biến hóa, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin được. Hắn tu vi thế nhưng lại tăng lên, sao có thể? Thiên A. Ta tu vi thế nhưng lại trưởng. Chiêu ngưng cũng ý thức được chính mình biến hóa, trên mặt ngượng ngùng ngược lại biến thành kích động. Lăng giật viễn ba người lúc này mới chú ý tới, chiêu ngưng cùng tơ Liễu phi tu vi thế nhưng thật sự lại tăng lên một bậc. Chiêu ngưng trực tiếp đột phá trở thành kim đan tu sĩ, tơ Liễu phi cũng tới rồi kim đan hậu kỳ. Này cũng quá thần kỳ đi. Hay là đây là bởi vì ba người động tác nhất chi đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan Quynh. Nếu luyện người thật sự có thể tăng lên tu vi nói. Như vậy cũng đem bọn họ luyện đi. Mê tình thủy kính ngoại, mọi người tràn đầy chờ mong nhìn mê tình thủy kính xuất khẩu vị trí. Cách này nói quang mang xuất hiện đến bây giờ đã hơn 2 canh giờ, cũng không biết bên trong tình huống thế nào. Có người ra tới. Có người chú ý tới mê tình thủy kính thượng tạo nên quyển quyển gợn sóng. Tiếp theo, mọi người liền nhìn đến Vượng Lan Khuynh mấy người thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là Phượng Tiểu Hữu bọn họ ra tới. Mọi người vội vàng đứng lên, hướng về Phượng Lan Khuynh bọn họ vây quanh lại đây. Phượng Tiểu Hữu Lăng Thiên Ấn luyện chế thành công sao? Chúng ta vừa mới nhìn đến kia nói sông thẳng phía chân trời quan mang, có phải hay không chính là Lăng Thiên Ấn? Tuy rằng bọn họ thấy được kia lộng lẫy bắt mắt năm màu lưu quang, nhưng là rốt cuộc không có chính mắt nhìn thấy Lăng Thiên Ấn. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, Lăng Thiên Ấn đã luyện chế hoàn thành, chờ một chút ta sẽ triệt hồi tả quân phủ cấm chế. Cái gì? Ý của ngươi là tà quân phủ về sau có thể tu luyện sao? Phượng Tiểu Hữu ngươi nói chính là thật sự. Mọi người khiếp sợ, kích động, không thể tin được nhìn Phượng Lan Khuynh, chờ mong vạn phần chờ nàng án. Không sai. Phượng Lan Khuynh mỉm cười khẳng định nói. Nàng vừa mới đã ở lăng thiên in lại đánh vào vô số nói cấm chế. Chỉ cần không có người cố tình đi phá hư, ác ma rơi xuất khẩu sẽ bị vĩnh viên phong ấn trụ. Thật tốt quá. Ta rốt cuộc chờ đến ngày này. Phượng tiểu hữu ngươi thật sự chúng ta tả quân thành đại ân nhân. Mọi người cảm kích vô cùng nhìn Phượng Lan Quynh. Bọn họ tuy rằng vẫn luôn khát vọng có một ngày tả quân phủ có thể giống mặt khác 17 phủ giống nhau, có thể tu luyện, nhưng là không nghĩ tới ngày này thế nhưng thật sự đi tới. Phượng Lan Quynh tế ra hàn băng kiếm bay lên giữa không chung. Nàng bàn tay trắng nhẹ huy, Phượng ngâm bút ở giữa không chung múa bút vẩy mực, bút tẩu long xà gian, vô số kim sắc tự phủ không ngừng tràn ra. Nguyên bản thiết trí ở Lăng Thiên Tuyết Sơn trên không trận pháp cấm chế, cũng bởi vì kim sắc tự phù tiến vào, mà bị nhất nhất tẩy bỏ. Theo trận pháp cấm chế tẩy bỏ, bị giam cầm linh khí nháy mắt phun trào mà ra, quần quận không ngừng hướng về tà quân phủ các phương hướng trào dâng mà đi. Thật thoải mái hơi thở, chẳng lẽ đây là linh khí sao? Chúng ta về sau cũng có thể tu luyện. Này thật là quá lợi người phân chấn. Thật tốt quá. ô ô ô chúng thành chủ có người hỉ cực mà khóc. Có người giống như tiểu hài tử tại chỗ lại nhảy lại nhảy, hoàn toàn không bận tâm chính mình thành chủ thân phận. Một vạn nhiều năm chờ đợi. Một vạn nhiều năm kỳ vọng. Rốt cuộc ở hôm nay thực hiện. Nhìn lên đứng giữa không trung phượng lan quinh, một bộ tuyết y đi đem nàng sấn đến càng hiện tuyệt mỹ thoát tục tựa như cửu thiên tiên nữ rơi vào phàm trần. Nạo nghế mà đứng nàng, tản ra một loại vương giả bệ nghệ thiên hạ khí thế, làm người nhịn không được tôn kính, sung bái, muốn thần phục với nàng. Mà một màn này cũng đem lạc khắc vào mọi người trong lòng, trở thành tà quân phủ không thể xóa nhòa quang huy một bút. Thẳng đến sở hưu cầm chế cải bỏ, Phượng Lan Khuynh mới thu hồi Phượng ngâm bút, từ giữa không chung rơi xuống. Tà quân phủ có linh khí, nàng cũng liền không cần lo lắng, về sau ca ca bọn họ tiến vào nơi này sau rèn luyện vấn đề. Ở chúng thành chủ nhiệt tình mời hạ, Phượng Lan Khuynh đoàn người, đi vào ly lăng thiên tuyết sơn gần nhất tà vân thành. Ta vân thành thành chủ Thuyết Ngàn Hạc, vì cảm tạ Phượng Lan Khuynh, cố ý tổ chức một hồi long trọng yến hội. Thuyết Ngàn Hạc đem một con hộp ngọc đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, Phượng Tiểu Hữu đây là chúng ta sở hữu thành chủ một phần tâm ý, thỉnh ngài cần phải muốn nhận lấy. Ngài muốn truyền tống ngọc bài cũng đều ở bên trong. Từ Nam Cung tìm nơi đó biết được, Phượng Lan Khuynh muốn được đến tiến vào phong đô thành rèn luyện truyền tống ngọc bài sau. Hắn cùng dư lại 21 vị thành chủ cũng sôi nổi đem chính mình ngọc bài đem ra. Ra đây liền không khách khí. Phượng Lan Khuynh cũng không có làm ra vẻ, đem hộp ngọc thu lên. Tuy rằng lần này được đến danh ngạch so nàng dự đoán muốn nhiều, nhưng là còn có 3 năm thời gian, ai lại biết nàng bên cạnh sẽ có cái gì biến cố. 122, hay không chân ái? Rượu hàm âm mỹ, khách và chủ tận hoan, tiến hội thẳng đến ngày hôm sau dạng sáng thời gian mới rơi xuống màn che Tuyết ngàn hạc cầm đầu thành chủ nhóm tuy rằng mọi cách giữ lại, nhưng là Phượng Lan khuynh đoàn người vẫn là kiên trì rời đi tả vân thành chủ phủ. Còn có hai ngày thời gian, bọn họ lần này phong đô thành hành trình liền kết thúc. Nếu bọn họ đi vào phong đô thành rèn luyện mục đích đã đạt tới, như vậy bọn họ liền tính toán ở kế tiếp thời gian, đi tả quân phủ các nơi hảo hảo du ngoạn một phen. Cũng coi như là chuyến đi này không tệ, vì phong ngừa có người nhận ra bọn họ. Phượng Lan Khuynh cố ý dùng linh phủ bằng chúng người thay đổi dung mạo. Đoàn người ngồi trên phi thuyền, trải qua một phen thương lượng sau, quyết định đi trước Tà Nguyệt Thành xem một chút. Nghe nói ở 24 cái thành trì chung, Tà Nguyệt Thành mặc kệ là phong cảnh, vẫn là tài phú đều là ở mặt khác thành trì phía trên. Nay cũng đủ thấy thành chủ Nguyệt không minh quản lý tài năng. Mấy người đi vào Tà Nguyệt Thành nhất phồn hoa liên nguyệt chấn. Chấn trên nguyên nhân chính là vì lần này tà quân phụ trọng hoạch tân sinh, mà nhiệt liệt chúc mừng. Nơi đó thật náo nhiệt ta. Chúng ta nhìn xem đi. Chiêu ngưng vui vẻ chỉ vào phía trước cách đó không xa. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi đó chính vây quanh một đám người, trong đám người không ngừng chuyển đến vui vẻ tiếng cười. Đến gần mới biết được, nơi này cũng không có phát sinh cái gì đại sự. Mọi người sở dĩ vây quanh ở nơi này. Là bởi vì quảng trường trung ương kia tòa màu trắng tháp hình kiến trúc. Đại thúc ngài biết bên trong là địa phương nào sao? Vì cái gì có như vậy nhiều năm nhẹ nam nữ đi vào đi. Chiêu ngưng hướng về bên cạnh một cái trung niên đại thúc hỏi thăm nói. Nàng vừa mới dùng thần thức quét một chút, phát hiện tòa tháp này là che chắn thần thức. Trung niên đại thúc cũng là cái nhiệt tâm người, nghe được chiêu ngưng hỏi chính mình ha hả cười nói. Này tòa kêu chân ái tháp, là một tòa mê cung. Chuyên thuyết nó là vạn năm trước tình lữ dùng để thí nghiệm chân ái pháp khí. Đã từng bởi vì tà quân phủ không có linh khí nguyên nhân, vẫn luôn đều không thể mở ra. Bất quá hiện tại tà quân phủ linh khí đã khôi phục, cho nên chân ái tháp cũng tự động mở ra. Những cái đó tuổi trẻ tình lữ đi vào, đều là muốn thử xem, xem lẫn nhau có phải hay không có thể ở trong tháp tìm được đối phương. Chiêu ngưng đánh giá cẩn thận một chút quảng trường trung ương chân ái tháp, có chút không cho là đúng nói. Chính là này tháp thoạt nhìn cũng không phải rất lớn sao. Muốn tìm được đối phương không phải một giây sự sao. Giống nhau pháp khí, muốn không gian cùng công năng chiếu cố chính là thập phần thiếu. Nếu tòa tháp này công năng là thí nghiệm, như vậy nó không gian hẳn là sẽ không đại tài là. Tiểu cô nương ngươi đừng nhìn này tháp không lớn, nghe nói bên trong chính là có tam vạn hơn thông đạo đâu. Hơn nữa xuất khẩu cũng có gần ngàn cái, có thể ở trong tháp cùng đối phương tương nộ kia cũng không phải là một việc dễ dàng a, trung niên đại thúc cười nói. tam vạn hơn thông đạo a, chiêu ngưng nghe vậy kinh ngạc há to miệng, lại lần nữa đánh giá chân ái tháp một phen, trong mắt chuyển động, cười nhìn về phía liêu bay phất phơ đoàn người, chúng ta cũng đi vào thử xem đi. chúng ta vừa lúc là tam nam tam nữ, nhìn xem chúng ta bên trong ai cùng ai có thể ở trong tháp tương ngộ. hảo a, liêu bay phất phơ tự nhiên gật đầu tán đồng. Từ ngày đó bị ma hóa sau, hắn cùng tiểu chiêu chi gian quan hệ lại càng thêm thân mật vài phần. Vân Khuynh triệt cùng ôn như xương cũng không có ý kiến. Dù sao bọn họ cũng chỉ là thấu cái náo như thôi. Lăng giật viễn nhìn về phía bên cạnh Phượng Lan Khuynh, Lan Khuynh chúng ta cũng đi thử thử đi. Hắn tự nhiên thực chờ mong có thể cùng nàng ở trong tháp tương ngộ. Hảo! Phượng Lan Khuynh cười đáp ứng nói. Kỳ thật đại gia có thể ở tới phong đô thành nhiều người như vậy chung tương ngộ vốn chính là một loại duyên phận. Quyết định sau, sáu người liền hướng về chân ái tháp đi đến. Đi vào trong tháp, chỉ thấy nhập khẩu chia làm tả hữu hai điều thông đạo. Bên phải thông đạo vì nữ tử nhập khẩu, bên trái còn lại là nam tử tiến vào địa phương. Như phi ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không gặp được đâu. Chiêu ngưng nhìn về phía tơ liếu phi hỏi. Tuy rằng trong lòng biết gặp được khả năng tính không lớn, nhưng là vẫn là hảo tưởng gặp được hắn. Xem hắn có phải hay không thật là chính mình chân mệnh thiên tử. Đó là nhất định. Đừng quên chúng ta chính là chân ái. Tơ liếu phi cười ở chiêu ngưng trên mặt hôn một cái. Tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng là trong lòng lại có một tia thấp thỏng. Nữ hải tử giống nhau đều tương đối tin duyên phận gì đó, hy vọng hắn nhất định phải gặp được nàng mới hảo. Chán ghét lạc. Chiêu ngưng thẹn thùng nói. Trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Nhìn chiêu ngưng cùng tơ liễu phi ngọt ngào bộ dáng, mọi người nhịn không được nở nụ cười. Tiểu chiêu, chúng ta liền trước chúc các ngươi có tình nhân chung có thể gặp nhau. Chân ái tuyệt đối. Các ngươi thật là quá chán ghét. Chiêu ngưng hờn dỗi một dậm chân, xoay người đi vào nhập khẩu. Không nghĩ tới nha đầu này cũng sẽ thẹn thùng, ha ha ha. Hảo, chúng ta cũng vào đi thôi. Mọi người cười nói phân biệt đi vào từng người thông đạo nhập khẩu. Kỳ thật đại gia trong lòng đều minh bạch, muốn tại đây tam vạn hơn trong thông đạo gặp được, cơ hội là cơ nào xa vời. Bất quá đại gia cũng đều chỉ là ôm trò chơi tâm thái tới, có thấy hay không mặt cũng sẽ không thật sự để ở trong lòng. Phượng Lan Khuynh mới vừa đi tiến vào khẩu, trước mặt tình cảnh liền xuất hiện biến hóa. Vô số điều thông đạo xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng không có chút nào do dự hướng về chính phía trước thông đạo đi đến. Mỗi một lần đi đến thông đạo cuối, trước mặt liền sẽ xuất hiện tân lựa chọn. Mà Phượng Lan Khuynh lựa chọn lại trước sau như một, nàng đi thông đạo vĩnh viễn là chính phía trước kia một cái. Không sai biệt lắm đi rồi hơn nửa giờ, một đạo phiêu giật màu trắng thân ảnh, ở Phượng Lan Khuynh chính phía trước xuất hiện. Nhìn đến đối phương, hai người đều rõ ràng đều sửng sốt một chút. Thật không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp được. Vân Khuynh triệt dương môi cười nhạt nói. Có thể tại như vậy nhiều trong thông đạo tương ngộ Không thể không nói bọn họ thật sự rất có duyên. Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới đâu, hay là chúng ta vẫn là chân ái. Phượng Lan Khuynh nói dơ nói. Ha ha. Thật đúng là rất có khả năng. Vân Khuynh triệt cười ha ha tán đồng nói. Hai người cười nói tiếp tục về phía trước đi đến. Không đi bao lâu, một đạo kinh hỉ thanh âm từ hữu phía trước chuyển đến, Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt dừng lại bước chân nhìn về phía chính hướng về bọn họ đi tới Lang giật viễn. Trong lòng đồng thời nghĩ đến, xem ra này chân ái thắp cũng bất quá là lãng đến hư danh thôi. Bằng không tương ngộ tỷ lệ như thế nào sẽ như thế chi cao. Nếu không phải nơi này có che chắn thần thức công năng, bọn họ thật đúng là muốn nhìn một cái, nơi này rốt cuộc có phải hay không thật sự có tam vạn hơn thông đạo. Lăng giật viễn mang theo vẻ mặt sán lạn tươi cười, đi vào phượng lan khuynh trước mặt, rồi tay cùng tay nàng nắm ở bên nhau. Ta biết chúng ta nhất định có thể gặp được. Hắn tự nhiên cũng thấy được Vân Khuynh triệt, bất quá chỉ cần có thể cùng Lan Khuynh tương lộ, hắn liền vui vẻ. Chúng ta vốn dĩ chính là chân ái a. Phượng Lan Khuynh cười ha hả nói. Kỳ thật ở ngay từ đầu gặp được Vân Khuynh triệt khi, nàng cũng đã đối nảy chân ái tháp đã không có chờ mong. Ân. Lang giật viễn trên mặt có khó nén vui vẻ, như mặt nước hai tròng mắt thâm tình nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh. Nếu không phải có Vân Khuynh Triệt ở, hắn thật sự hảo tưởng thân một thân nàng. Uy! Các ngươi suy xét một chút độc thân cậu cảm giác hảo không? Vân Khuynh Triệt cười trêu ghẹo nói. Hảo đi! Tận lực! Ha ha a. Ba người vừa nói vừa về phía trước tiếp tục đi đến, bất quá ở kế tiếp hành trình chung, lại rốt cuộc không có gặp được quá bất luận kẻ nào. Nhìn đến vượng lan khuynh ba người từ xuất khẩu đi ra. Đứng ở xuất khẩu chỗ chờ xem náo nhiệt mọi người không cấm ngây dại. Bọn họ thế nhưng là ba người cùng nhau ra tới. Sao có thể? Loại sự tình này chưa từng có phát sinh quá đâu. Chẳng lẽ chân ái tháp truyền thuyết cũng không phải thật sự? Có người bắt đầu nghi ngờ nổi lên chân ái tháp. Chuyện này không có khả năng. Theo ta tổ tiên ghi lại, chân ái tháp là từ ta tổ tiên một đôi phu thê dùng máu tươi luyện chế mà thành. Chỉ có thiệt tình yêu nhau nhân tài có thể ở trong tháp gặp được. Phía trước mấy đôi ra tới tình lữ, các ngươi không phải cũng gặp được sao. Lại nói ai quy định chân ái chỉ có thể là hai người. Chân ái tháp quản lý giả không phục cãi lại nói. Điều này cũng đúng. Mọi người vừa nghe cũng cảm thấy rất có đạo lý. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt không cho là đúng nhìn nhỏ cười. Bọn họ vẫn luôn chỉ đem đối phương đương bằng hữu mà thôi. Sao có thể là chân ái? Lăng giật viễn nghe được mọi người đàm luận, trong lòng đột nhiên dâng lên một kia hế ẩm cảm giác. Nhưng là nhìn đến phượng lan khuynh cùng vân khuynh triệt kia không để bụng thái độ, kia thi chua xót nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này trong đám người truyền đến một trận vang dội vô tay, ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy là một đôi tình nữ từ chân ái thắp trung đi ra. Bọn họ vui vẻ tiếp thu mọi người chúc phúc, sau đó ở mọi người ồn ào hạ hạnh phúc ôm hôn ở cùng nhau. Đây cũng là chân ái thắp một loại tập tụ. Bất quá bởi vì Phượng Lan Khuynh bọn họ là ba người cùng nhau ra tới, cho nên mọi người chỉ lo kinh ngạc. Lăng giật viễn nắm Phượng Lan Khuynh tay hơi hơi buộc chặt, Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Ta cũng tưởng thân ngươi. Lăng giật viễn cúi người ở Phượng Lan Khuynh bên thai nói nhỏ nói. Tuy rằng thực mắc cỡ, nhưng là này lại là hắn trong lòng chân thật ý tưởng. Hơn nữa hắn từ ồn nào trong đám người nghe nói, cùng nhau từ chân ái tháp đi ra tình lữ. Nếu là ở chân ái tháp hạ hôn đối phương nói, liền sẽ vĩnh viễn không xa rời nhau. Phượng Lan khinh ngay vậy, nét mặt biểu lộ một mặt tà tà tươi cười, nàng một tay hoàn thượng cổ hắn, nếu tưởng, kia còn chờ cái gì tay dùng sức đi xuống lôi kéo, hôn lên hắn môi. Lang giật viễn kinh mở to hai mắt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, như mặt nước trong con ngươi tràn ngập vui sướng. Bất quá dù sao cũng là ở trước công chúng, thẹn thùng luôn là không tránh được. Hắn có chút ngượng ngùng vườn chính mình lưỡi, Ôn Nhu cùng nàng giao chuyện ở cùng nhau. Hắn hảo hạnh phúc a. Nhìn đến ôm hôn ở bên nhau hai người, Vân Khuynh Triệt tâm không lý do một trận xá đau. Hắn hơi hơi nhíu hạ mi, không rõ chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên có loại cảm giác này. Nhưng là hắn biết rõ, chính mình chỉ là đem Phượng Lan Khuynh coi như bằng hữu, chưa từng có khác cảm giác rất quá. Lại có người ra tới, gì? Như thế nào là hai cái nam Hay là bọn họ cũng là chân ái? Phượng Lan khinh cùng Lăng giật viễn tách ra lẫn nhau, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lần này từ chân ái tháp trung ra tới thật đúng là hai cái nam nhân, chỉ thấy bọn họ chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt, liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào lẫn nhau. Tiểu huyền ngươi xem liền chân ái tháp đều cho rằng chúng ta chi gian là chân ái, ngươi về sau không cần lại trốn tránh hảo sao. Quyến rũ nam tử thâm tình nhìn chăm chú vào bên cạnh hắn lạnh nhạt nam tử. Hảo! Lệnh nhạt nam tử nhàn nhạt gật đầu một cái, như mực trong con ngươi lại có che giấu không được thâm tình. Chúng ta đây về sau liền vĩnh viễn ở bên nhau không xa rời nhau, được không? Hảo! Vĩnh viễn ở bên nhau. Lệnh nhạt nam tử dối tay dắt lấy quyến rũ nam tử tay, cùng hắn cùng nhau hướng về phương xa đi đến. Nhìn theo hai người rời đi, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nguyên lai bọn họ thật là chân ái. Nguyên lai chân ái là thật sự chẳng phân biệt tuổi, địa vị, thậm chí giới tính. Ôn như xương tử chân ái thắp trung đi ra, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở phượng lan khinh mấy người trên người, nâng bước hướng về bọn họ đi tới. Bởi vì chiêu ngưng cùng tơ liếu phi không có ra tới, mấy người liền ở một bên biên nói chuyện phía biên chờ bọn họ. Không sai biệt lắm đợi nửa giờ tả hữu, chỉ thấy chiêu ngưng cùng tơ liếu phi lôi kéo lẫn nhau tay. Vẻ mặt ngọt ngào từ trong tháp đi ra. Trải qua lần này, bọn họ càng thêm kiên định lẫn nhau. Phượng Lan khinh mấy người thấy như vậy một màn, nhìn nhau cười. Mặc kệ này chân ái tháp truyền thuyết có phải hay không thật sự, ít nhất rất nhiều người đều tại đây trong đó tìm được rồi chân ái. Rời đi chân ái tháp mọi người tiếp tục hướng về phía trước dạo đi. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, mọi người mới chưa đã thẻm tìm một nhà khách sạn, tính toán đêm nay dừng chân tại đây. Khách sạn này tên là Yến Trở về ở Liên Nguyệt Trấn cũng là thập phần nổi danh, bất quá tương đối, giá cả cũng muốn so mặt khác khách sạn cao. Mấy người đính hảo phòng, đi vào ở vào 9 tầng nhà ăn dùng cơm. Nơi này khách sạn cùng địa cầu khách sạn duy nhất bất đồng chính là, nơi này không thiết có ghế lô. Mọi người dùng cơm đều sẽ chỉ ở đại sảnh, chỉ là vị trí chi gian khoảng cách tương đối khá xa một ít. Phượng Lan khinh mấy người ở người phục vụ dẫn đầu hạ Đi vào một cái giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Nếu không phải biết đây là tà quân phủ, thật cho rằng chính mình còn ở địa cầu. Tơ liễu phi cười nói. Hắn hôm nay tâm tình phá lệ hảo. Đúng vậy. Đặc biệt là tà nguyện thành, hoàn toàn chính là hiện đại hóa thành thị. Vân Khuynh triệt tán đồng gật gật đầu. Các người nói có thể hay không là trước đây tới tà quân phủ người tu chân, bởi vì nơi này không có linh khí duyên cớ. Cho nên nhàm chán rất nhiều. Liền đem trên địa cầu một ít đồ vật dạy cho nơi này người. Chiêu ngưng suy đoan nói. Nếu không phải gặp Lan Quynh, có lẽ này ba tháng chung, nàng sẽ lựa chọn ở tà quân phủ nơi nơi du ngoạn, nhiều giao một ít nơi này bằng hữu. Cái này cũng rất có khả năng. Mọi người tán đồng nói. Mấy người chính liêu vui vẻ, chỉ thấy một người mặc màu vàng nhạt váy liền áo, diện mạo tươi đẹp động lòng người nữ tử, ở một đám hạ nhân vây quanh hạ, hùng hổ đi vào đại sảnh. Nàng ánh mắt ở trong đại sảnh nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở ly phượng lan khuynh bọn họ không xa một bàn. Nhìn đến nơi đó tình cảnh, nàng ánh mắt nháy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, bước nhanh hướng về kia bàn vọt qua đi. Chỉ vào trong đó một người giận dữ hết, Hàn Huyền ngươi cũng thật đối khởi ta. Hàn Huyền đứng lên, như mực hai tròng mắt chung có một kia ấy nấy, mộng nhi thực xin lỗi. Ta vẫn luôn chỉ đem ngươi trở thành muội muội. Nguyệt không mộng bước chân một cái lảo đảo. Chỉ vào ngồi trên hàn huyền bên cạnh phương Đông Thanh, hắn rốt cuộc nơi nào hảo. Ta điểm nào không bằng hắn. Nàng cũng không phải một cái thua không nổi người. Nếu là bại bởi nữ nhân, nàng còn có thể tiếp thu, chính là không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bại bởi một người nam nhân. Ta yêu hắn. Hàn huyền tuy rằng ngữ khí trước sau như một bình đạm, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Từ chân ái tháp ra tới sau, hắn càng thêm kiên định chính mình đối phương Đông Thanh ái. Tiểu huyền. Phương Đông Thanh cảm động nước mắt chảy ròng. Nguyệt không mộng cả người như bị sét đánh giống nhau, không dám tin tưởng nhìn Hàn Huyền. Nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, Hàn Huyền thế nhưng sẽ ở trước công chúng thừa nhận thích một người nam nhân. Thực xin lỗi. Hàn Huyền lại lần nữa mở miệng nói. Không. Ngươi gạt ta, ngươi nhất định là gạt ta. Ngươi làm như vậy chính là ta làm ta hết hy vọng có phải hay không. Nguyệt không mộng không tin lắc đầu chỉ vào Hàn Huyền. Cùng loạn gầm rú. Ngộng nhi bình tĩnh một ít. Một đạo nhẹ duyệt thanh âm nhàn nhạt từ bên ngoài chuyển đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái người mặc hồng y đi Quyến rũ ma mị nam tử từ bên ngoài đi tới. Không phải Nguyệt Không Minh lại là ai? Trời ạ! Là thành chủ đại nhân. Không nghĩ tới ta thế nhưng có thể như vậy gần gũi nhìn đến thành chủ đại nhân. Cái kia áo vàng nữ tử là người nào? Như thế nào thành chủ đại nhân sẽ tự mình tới nơi này? Cái kia thành chủ muội muội Nguyệt Không Ngộng, mà cái kia lãnh khốc nam hàn gia thiếu chủ Hàn Huyền. Có thể tới yến trở về dùng cơm trên cơ bản đều là có chút thân phận, cho nên rất nhiều người đều biết Nguyệt Không Ngộng cùng Hàn Huyền. Nguyệt Không Minh vừa mới từ tà Vân thành trở về, mẫu thân liền vội vã đem muội muội ra tới tìm Hàn Huyền sự nói với hắn. Vốn dĩ thân là một thành chi chủ, loại sự tình này là không cần hắn tự mình ra mặt. Bất quá hai người kia một cái là hắn muội muội, một cái khác là hắn bạn tốt. Hơn nữa hắn cái này muội muội trừ bỏ hắn nói, ai nói đều không nghe. Đến nỗi Hàn Huyền cùng Phương Đông thanh sự hắn cũng sớm có nghe thấy. Chỉ là hắn hiểu biết Hàn Huyền lạnh nhạt ca tính, cho nên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới là hôm nay hắn thế nhưng chính thai nghe được Hàn Huyền thừa nhận tâm ý. Ca nhìn đến Nguyệt Không Minh. Nguyệt không ngộng khóc lóc nhào vào hắn trong lòng lực. Nguyệt không minh nhẹ nhàng vỗ vô, vô Nguyệt không ngộng phía sau lưng, đừng khổ sở, đều sẽ quá khứ. Hắn nhìn về phía Hàn Huyền, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi ngày mai đi trong phủ cho ta một lời giải thích. Kỳ thật hắn trong lòng cũng minh bạch, tình yêu thứ này căn bản là miễn cưỡng không được. Bằng không hắn cũng sẽ không đến bây giờ đều còn không có cưới vợ. Đang muốn trở về thành chủ phủ, ánh mắt lơ đãng nhìn đến vượng lan khuynh mấy người. Nguyệt không minh đánh giá cẩn thận mấy người một phen, khỏe miệng dơ lên một mặt nhật nhạt độ cung, đối với bọn họ gật đầu một cái. Tuy rằng bọn họ trải qua ngụy trang, nhưng là một người khí chất cùng đôi mắt là sẽ không thay đổi. Đặc biệt là Phượng Lan khuynh cặp kia linh động, thanh triệt thấy đáy, rực rỡ lung linh, phản phất có thể xuyên thấu nhân tâm con người. Nếu bọn họ đi tới chính mình ta Nguyệt Thành, làm chủ nhà hắn tự nhiên phải hảo hảo chiêu đái bọn họ một phen. Phượng Lan Khinh mấy người từ Nguyệt Không Minh biểu tình cũng đã đoán được hắn nhận ra bọn họ. Nhìn thấy hắn đối bọn họ chào hỏi, cũng cười đối hắn gật gật đầu. Chỉ là rất tò mò, bọn họ hiện tại bộ dáng liền chính bọn họ nhận không ra, hắn lại như thế nào nhận ra tới? Nguyệt Không Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng ngực Nguyệt Không Ngộn, đừng thương tâm. Kaka mang ngươi nhận thức vài người. Nguyệt Không nộng gật gật đầu, hai mắt đấm lệ từ Nguyệt Không Minh trong lòng ngực rời đi. Đối với Kaka nói. Nàng trước nay đều là nói gì nghe lấy. Nhìn đến Nguyệt Không Minh cùng Nguyệt Không Ngọc hướng về Phượng Lan Khuynh đoàn người đi đến, ở đây mọi người sôi nổi có chút kinh ngạc. Kia một bàn rốt cuộc là người nào a? Xem thành chủ đại nhân tựa hồ đối bọn họ thực coi trọng. Người không gặp bọn họ căn bản là không có tiến lên nên đón thành chủ đại nhân ý tứ sao. Xem ra nhất định đúng rồi như ít nhân vật. Nguyệt Không Minh đi vào Phượng Lan Khuynh bọn họ một bàn, cười đối mọi người nói không thể tưởng được chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. 123, trở về. Phượng Lan khuynh mấy người cười đứng lên, đối với Nguyệt Không Minh chắp tay, Nguyệt Thành Chủ. Các vị không cần giữ lễ tiết. Các ngươi có thể đi vào tà Nguyệt Thành là bổn Thành Chủ vinh hạnh, không bằng các vị di giá Thành Chủ phủ, cũng làm cho bổn Thành Chủ lược làm hết lễ nghĩa của Chủ nhà. Nguyệt Không Minh cười mời nói, Nguyệt Thành Chủ khách khí. Chỉ là chúng ta ngày mai liền phải rời khỏi tà quân phủ, vẫn là không đi quay rời. Phượng Lan khuynh mỉm cười huyền cự nói. Tà quân phủ 24 vị thành chủ chung, nàng đối nam cung tìm, la tiêu cùng Nguyệt không minh ba người ấn tượng là tốt nhất. Như thế, vậy càng nên cấp bổn thành chủ cơ hội này. Các ngươi này vừa rời đi, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Nguyệt không minh vẻ mặt chân thành nói. Hiện tại tà quân phủ có linh khí, hắn cũng có thể tu luyện. Bất quá gặp mặt cơ hội vẫn là xa vời. Rốt cuộc phải rời khỏi tà quân phủ phương pháp, trừ bỏ chết, chính là phi thăng. Cà ca này vài vị là, Nguyệt không ngộng mở miệng hỏi. Nàng nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra phượng lan khinh mấy người có cái gì chỗ đặc biệt, đáng giá ca ca như thế lấy lễ tương đái. Nguyệt không minh khỏe môi độ cung hơi hơi gia tăng, bọn họ chính là đến từ dị giới người tu trần, tà quân phủ linh lực có thể khôi phục đó là bọn họ công lao. Lời này vừa nói ra, giống như một viên sấm sét nháy mắt ở toàn bộ đại sảnh nổ vang. Cái gì? Bọn họ thế nhưng chính là chúng ta tả quân phủ đại ân nhân. Có thể nhìn thấy bọn họ thật là quá vinh hạnh. Trách không được thành chủ đại nhân đối bọn họ như thế lễ ngộ. Nguyệt không ngộng hai tròng mắt trung tràn ngập khiếp sợ, xung bái nhìn Phượng Lan Khuynh đoàn người, các ngươi hảo. Ta là Nguyệt không ngộng. Tuy rằng mấy ngày hôm trước Phượng Lan Khuynh liền đi qua bọn họ thành chủ phủ, Nhưng là lần đó Phượng Lan Khuynh lại chỉ chừa trong chốc lát liền rời đi. Nàng căn bản là không có nhìn thấy Phượng Lan Khuynh cơ hội. Ngươi hảo. Ta là Chiêu Ngưng. Ta là Tơ liễu Phi. Vân Khuynh Triệt. Làm giật viễn. Ôn như xương. Phượng Lan Khuynh tức giận ta Nguyệt Không Minh liếc mắt một cái, mỉm cười hướng Nguyệt Không Ngọng gật gật đầu. Ngươi hảo. Ta là Phượng Lan Khuynh. Bọn họ thân phận bị Nguyệt Không Minh một tuyên bố, khách sạn khẳng định là vô pháp để lại. Hiện tại trừ bỏ cùng hắn đi thành chủ phủ ngoại, cũng chỉ có suốt đêm rời đi. Nhưng là bọn họ cùng Nguyệt Không Minh quan hệ còn tính không tồi, tự nhiên không có khả năng không cho hắn mặt mũi, mà lựa chọn suốt đêm rời đi. Gia hỏa này thật là đủ xảo trá, không hổ là một thành chi chủ. Nguyệt Không Minh ngưỡng mày, lộ ra một hàm răng trắng, cười vẻ mặt bằng thẳng, mong rằng các vị nhất định phải cấp buồn thành chủ cơ hội này. Tuy rằng dùng chút nhu mẹo, nhưng là hắn lại là thiệt tình tương mời vậy phiên toái nguyệt thành chủ ở đây người đều không phải ngu giúp người tự nhiên đều minh bạch nguyệt không minh làm như vậy cũng hoàn toàn là xuất phát từ hảo ý vinh hạnh chi đến nguyệt không minh vẻ mặt chân thành tha thiết cười nói giơ tay đối với mọi người làm cái mời thủ thế nhìn mọi người rời đi hàn huyền cũng đứng lên tiểu huyền chúng ta muốn theo sau sao phương đông thanh cũng đi theo đứng lên hàn huyền lắc lắc đầu chúng ta trở về đi Tuy rằng kiên định chính minh tâm, nhưng là tương lai đối mặt áp lực tuyệt đối không phải là một chút. Ở Nguyệt không minh an bài hạ, mọi người ngồi trên thành chủ chuyên dụng siêu trường bản xe hơi. Nguyệt thành chủ ta có cái vấn đề tưởng không rõ, người rốt cuộc là như thế nào nhận ra chúng ta. Vấn đề này đã ở chiêu ngưng trong lòng nhịn thật lâu. Mọi người cũng nhìn về phía Nguyệt không minh, chờ hắn trả lời. Bọn họ đồng dạng phi thường tò mò. Các ngươi tuy rằng thay đổi dung mạo, Nhưng là một người đôi mắt lại là rất khó thay đổi, ta chính là từ các ngươi đôi mắt phân biệt ra tới. Nguyệt không minh cười nói. Hắn có cái thói quen, xem người giống nhau đều sẽ trước chú ý đối phương đôi mắt. Nguyên lai like lại như thế này a Mọi người sáng tỏ gật gật đầu. Nguyệt không mộng nghe vậy, hiếu kỳ nói, vậy các ngươi chân chính bộ dáng là thế nào nha. Hiện tại nàng lực chú ý đều ở phượng lan khinh đoàn người trên người. Hàn huyền đối nàng thương tổn. Nàng sớm đã quên tới rồi trên 9 tầng mây đi. Ta cho ngươi xem. Triêu ngưng thần thức vừa động triệt hồi dịch dung phủ, khôi phục chính mình bốn dĩ bộ dáng. Nguyệt không ngộng kinh ngạc há to miệng, hảo nửa ngày mới hồi qua thần, hảo thần kỳ a. Giao giáo ta được không? Nàng rôi tay giữ chặt Triêu ngưng tay nhẹ nhàng loạn chọn đầy mặt chờ mong nhìn nàng. Không thành vấn đề. Triêu ngưng lấy ra mấy trương phượng lan khuynh cho nàng dịch dung phủ, đưa cho Nguyệt không Ngộng Này đó tặng cho ngươi, ngươi chỉ cần dán ở trên chán, tiêu một tiếng lâm liền có thể tùy ý biến hóa bề ngoài. Ngay từ đầu Nguyệt không ngộng cho nàng cảm giác có chút vinh váo tự đắc. Nhưng là này vừa tiếp xúc xuống dưới, phát hiện Nguyệt không ngộng cùng chính mình rất là hợp ý. Đơn giản như vậy, ta đây hiện tại liền thử một chút. Nguyệt không ngộng gấp không chờ nổi cầm lấy một chương dịch dung phủ dán ở trên chán. Nhìn đến Nguyệt không ngộng vui vẻ ra mặt, Nguyệt không minh cũng thoáng thả chút tâm. Xe thực mau liền đến thành chủ phủ, Nguyệt không minh thủ hạ sớm tại nhận được Nguyệt không minh phân phó sau, cũng đã chạy về trong phủ làm tốt an bài. Bởi vì ngày trước Phượng Lan khuyên bọn họ ở Tả Vân Thành vừa mới tham gia qua điến hội, cho nên Nguyệt không minh cũng không có an bài chính thức thiệt tối. Mà là làm người ở trong viện dọn xong nướng bờ bờ cờ dụng cụ, tiến hành tự giúp mình nướng bờ bờ cờ. Nướng bờ bờ cờ A. Cái này ta thích. Đã lâu không có nướng bờ bờ cờ. Mọi người đối Nguyệt Không Minh an bài đều thập phần vừa lòng. Theo mọi người bắt đầu nướng bờ bờ quờ, từng trận hương khí theo gió từ từ phiêu đãng, ở thành chủ phủ trong viện không ngừng lan tràn mở ra. Nguyệt Không Minh ở Phượng Lan Khuynh bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy bình rượu giúp nàng cái ly đảo mãn, ba năm sau ngươi còn sẽ đến phong đô thành sao. Phượng Lan Khuynh cầm lấy chén rượu nhẹ nhàng cùng Nguyệt Không Minh chạm chạm, chính là nghĩ đến cũng chưa chắc sẽ có cơ hội. Phong Đô Thành đối tu vi có nghiêm khắc khống chế, nàng hiện tại tuy rằng chỉ là nguyên anh trung kỳ. Nhưng là nàng đối chính mình có tin tưởng, ba năm trong vòng nàng nhất định có thể tiến vào phân thần kỳ. Còn có một chút, liền tính thật sự có thể tới Phong Đô Thành cũng chưa chắc có thể tới tả quân phủ. Người nhất định còn không có xem hộp đồ vật đi. Nguyệt không minh khẳng định nói. Ân. Phượng Lan khuynh gật đầu nói. Nàng muốn chính là tiến vào Phong Đô Thành truyền tống ngọc bài. Đối với cái khác nàng cũng không cảm thấy hứng thú Ta liền biết Nguyệt không minh ha hả cười nói Người vẫn là trước mở ra nhìn xem đi Kinh Nguyệt không minh như vậy vừa nói Phượng Lan Khuynh cũng gợi lên lòng hiếu kỳ Thân thức vừa động Đưa bọn họ đưa nàng cái kia hộp ngọc đem ra Mở ra hộp ngọc Chỉ thấy bên trong trừ bỏ 22 khối truyền tống ngọc bài Cùng một ít châu đáo ngọc thạch linh tinh đồ vật ngoại Còn có một khối tử kim sắc ngọc bài Phượng Lan Khuynh cầm lấy tử kim sắc ngọc bài, đánh giá cẩn thận một phen sau, hỏi, này khối cũng là truyền tống ngọc bài. Đúng vậy. Bất quá này khối truyền tống ngọc bài cùng khác truyền tống ngọc bài có chút bất đồng. Nó hoàn toàn không chịu bất luận cái gì tu vi hạn chế, chỉ cần phong đô thành mở ra, dùng nó liền có thể tiến vào phong đô thành. Chỉ là sử dụng này khối ngọc bài chỉ có thể truyền tống đến Tả quân phủ." Ở phong đô thành mỗi cái trong phủ đều có như vậy một khối đặc thù ngọc bài, bất quá muốn đem nó tặng người tắc cần thiết trải qua sở hưu thành chủ đồng ý bằng không nếu là bị có dã tâm người được đến, nhất định sẽ cho phong đô thành mang đến nguy hại. Đồng dạng, phong đô thành sở dĩ đối tiến vào người tu chân tu vi có điều hạn chế, cũng là vì nguyên nhân này. Đem ngọc bài đưa cho Phượng Lan Quynh, là bọn họ sở hưu thành chủ cộng đồng quyết định. Bởi vì Phượng Lan Khuynh là làm tà quân phủ trọng hoạch linh khí người, nàng sở làm hết thảy, hoàn toàn đủ tư cách trở thành tà quân phủ một phần tử. Cho nàng ngọc bài, chính là vì phương tiện nàng có thể tự do xuất nhập tà quân phủ. Sắc trời hơi lượng, lang giật trần, lang nhược vũ cùng Phượng ra bốn huynh đệ, liền đánh xe đi tới nhạc xảo sơn chờ Phượng Lan Khuynh trở về. Đi vào nhạc xảo sơn, rất xa liền nhìn đến, ở bọn họ cùng Lan Khuynh ước hẹn đỉnh chung. Sớm đã có một người đang ngồi ở nơi đó. Đến gần vừa thấy, mới biết được người nọ là Lâm ảnh. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng về đỉnh hóng gió đi đến. Không nghĩ tới Lâm ảnh so với bọn hắn tới sớm hơn, bởi vậy có thể thấy được hắn đối lan khinh để ý trình độ. Lâm ảnh tối hôm qua cũng đã đi tới nơi này, ba tháng chờ đợi, sớm đã làm hắn tương tư thành họa, chỉ nghĩ sớm hơn một ít nhìn thấy thân ảnh của nàng. Hảo hào ôm một cái nàng, thân thân nàng nhìn xem nàng kỳ thật nơi này ly phượng lan khuynh nơi địa phương khoảng cách vẫn là rất xa bất quá đã là bọn họ có khả năng ly nàng gần nhất địa phương bởi vì lại đi phía trước đi chính là cấm kỵ tu chân giới có cái quy củ trừ bỏ tiến vào phong đô thành tu sĩ ngoại bất luận kẻ nào đều không được tới gần kia chỗ huyền nhai chăm dặm trong vòng nhìn đến lăng giật trần đoàn người đã đến lâm ảnh cười từ ghế trên đứng lên đại gia tới lăng giật trần hơi hơi gật đầu nhìn lâm ảnh trong mắt tràn đầy phức tạp. Hắn biết lâm ảnh đối khuynh nhi ái cũng không nhược với chính mình, hắn đối lâm ảnh cũng từ lúc bắt đầu mâu thuẫn, đến sau lại dần dần cam chịu hắn tồn tại. Tuy rằng mỗi lần nghĩ đến ở chính mình cùng khuynh nhi chi gian còn có một cái lâm ảnh khi, trong lòng đều sẽ một trận chua sót. Nhưng là hắn không nghĩ buộc khuynh nhi làm lựa chọn, bởi vì hắn sẽ sợ. Sợ sẽ bởi vậy mất đi nàng. Không phải hắn đối chính mình không có tin tưởng mà là lâm ảnh quá mức ưu tú. Lâm ảnh tới cũng thật sớm a. Phượng Lan Trinh vô tâm không phổi đi lên trước, ở Lâm ảnh bên cạnh vị trí ngồi xuống. đã lâu không gặp sắc nữ, thật sự rất muốn nàng. Lâm ảnh đối Phượng Lan quý ái, cũng không che che giấu giấu. ba tháng không thấy hiểu rõ, nha đầu cũng không biết thế nào. Phượng Lan kỳ trên mặt có chút một tia chờ mong, cũng có một tia lo lắng. thật sự rất muốn nàng. Phượng Lan duệ thâm thúy trong mắt tràn đầy tưởng nghiệm. Vì thấy nàng, hắn trước thời gian một tuần liền đuổi trở về. Phượng Lan Khê nhìn nhìn lăng Dật trần, lại nhìn nhìn lâm ảnh, trong lòng đồng dạng phức tạp một mảnh. Khuynh Nhi cùng hắn sớm đã đã xảy ra quan hệ, tuy rằng lần đó là ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng đã phóng không khai nàng. Đại gia trước ngồi đi. Đừng lo lắng sắc nữ nàng không có việc gì. Lâm ảnh chỉ chỉ chính mình đối diện mấy cái không vị, cầm lấy trên bàn ấm trà rút bọn hắn từng người đổ một ly. Lăng nhược vũ hử một tiếng, ngươi lại biết. Tuy rằng nàng thừa nhận lâm ảnh cũng không kém, nhưng là Lan Khuynh là nàng tẩu tử. Muốn cấp trước muốn quá chính mình này quan. Ta tự nhiên biết, bởi vì ta cùng sắc nữ đã là nhất thể. Lâm ảnh vô cùng đắc ý cười nói. Hắn cùng nàng đã ăn vào cộng sinh đan, tự nhiên sinh tử cùng thể. Cho nên vì bảo hộ nàng, không cho nàng đã chịu thương tổn, hắn cần thiết càng cường đại hơn mới được. Ở nàng rời đi ba tháng. Hắn cũng không có nhàn rỗi, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Hắn có thể vì nàng chết, nhưng là lại tuyệt không có thể làm nàng vì chính mình chết. Lời này vừa nói ra, Lăng giật trần, Phượng Lan Khê cùng Phượng Lan Duệ sắc mặt đồng thời biến đổi. Ngươi gặp người. Lăng nhược vũ không tin chỉ vào lâm ảnh. Nàng mới không tin Lan Khuynh sẽ cùng lâm ảnh phát sinh quan hệ. Tin hay không từ ngươi. Dù sao ta cùng sắc nữ đời này là phân không khai. Lâm ảnh không sao cả nhún vai, xinh đẹp trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Phượng Lan Khuynh vừa mới từ phong đô thành kết giới ra tới, liền gặp Long ra ba người. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, cái kia cùng Long khiếu nguyệt cùng Long nhật nhạt cùng nhau nam tử, liền hướng về nàng công kích lại đây. Phượng Lan Khuynh trong mắt hiện lên một mạng hàn quang, cũng không có chút nào do dự đón đi lên. Cái này nam tử tu vi cũng không được, cũng đã là nguyên anh hậu kỳ. Long khiếu hàng sở dĩ vừa thấy mặt liền đối Phượng Lan Khuynh ra tay, là bởi vì Phượng Lan Khuynh trưởng thành tốc độ làm hắn cảm giác được thật lớn nguy cơ. Hắn nhớ rõ nàng ở tiến vào phong đô thành phía trước chỉ là Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi, mà hiện tại cũng đã là Nguyên Anh Trung Kỳ. Ngắn ngủn 3 tháng liền tăng lên như thế nhiều, sao có thể không cho hắn kinh hãi? Nhất định phải đem nàng mau chóng trừ bỏ, bằng không đối long ra tuyệt đối là cái hậu hoạn. Trung quanh đang chờ chính mình đồng bạn từ Phong Đô Thành ra tới người tu chân, đối với đánh nhau sớm đã thấy nhiều không trách, nhìn đến hai người đánh lên tới cũng mừng rỡ xem diễn. Lăng Dật viễn mới vừa bước ra Phong Đô Thành kết giới, liền thấy được giữa không trung đánh nhau hai người. Vội vàng phi thân tiến lên, hướng về Long khiếu hẳng công kích qua đi. Tuy rằng mọi người đều là cùng nhau bị truyền tống ra tới, nhưng là vẫn như cũ có trước sau chi phân. Long gia huynh muội thấy thế. Cũng vội vàng gia nhập chiến cuộc Tuy rằng bọn họ tu vi chỉ có kim đan trung kỳ Cùng kim đan hậu kỳ Nhưng là tổng hảo quá làm lòng khiếu hằng Một người đối chiến hai người cường dám khi dễ nhà của chúng ta người An ngươi cố mãi mãi một trưởng Chiêu ngưng tử kết giới ra tới Trước tiên gia nhập chiến cuộc Tuy rằng nàng thực lực không cường Nhưng là cũng có thể ra một phần lực Theo sau ra tới tơ liễu phi tự nhiên là theo sát ái nhân bước chân Không nghĩ tới vừa ra tới liền có ra đánh. Vân khinh triệt khỏe miệng gợi lên một mặt nhật nhạt độ cùng thân hình vừa động về phía trước phóng đi. Ôn như xương nhàn nhạt nhìn thoáng qua đã bị đánh rơi xuống hạ phong tam huynh muội hơi hơi lắc lắc đầu, cũng theo đi lên. Bọn họ là một cái đoàn đội, đối mặt địch nhân tự nhiên muốn cùng nhau. Các ngươi quá đê tiện. Nhiều người như vậy khi dễ chúng ta ba cái. Long nhật nhạt cả giận nói. Khi nói chuyện, nàng trên bụng lại ăn một chân. Vân Khuynh Triệt chúng ta long ra cùng các ngươi thương vân đảo cũng không có bất luận cái gì liên quan, ngươi vẫn là không cần nhúng tay hảo. Long khiếu nguyệt bước chân mau lui, trong tay trường kiếm gạo thét hướng Vân Khuynh Triệt hạ bản công tới. Vân Khuynh Triệt dễ như trở bàn tay mà liền tránh khỏi Long khiếu nguyệt kiếm, bước chân nhẹ điểm, thân hình nhất dược, một cái toàn đá đem Long khiếu nguyệt đá bay đi ra ngoài. Trước kia không liên quan, hiện tại có. Chiêu ngưng cùng tơ liếu phi nhìn thấy long khiếu nguyệt nện ở trên mặt đất, vội vàng tiến lên bắt đầu quần đầu. Từ lan khuynh nơi đó thấy được đàn thú của ngầu hát huyền sau, bọn họ liền thật sâu cảm thấy quần đầu thật sự thực đã quyền. Đi! Long khiếu Hằng biết hôm nay là không chiếm được hảo, một cái quay nhanh hướng về nơi xà phi độn mà đi. Bị chiêu ngưng cùng tơ liếu phi tấu mặt như lợn đầu long khiếu nguyệt cùng long nhật nhạt, cũng không hề ham chiến theo sát mà thượng mọi người vốn dĩ liền không có muốn giết bọn họ, cho nên tự nhiên cũng không có đuổi theo đi tính toán. Nhìn Long Gia ba người rời đi phương hướng, Phượng Lan khinh khỏe miệng gợi lên một mạt nhạt nhẽo cười lạnh, như có như không, lại làm người hẳn triệt nội tâm. Long Gia các ngươi thiếu Phượng Gia nợ, ta sẽ một bút một bút chậm rãi cùng các ngươi tính rõ ràng, như xương Sư thịt, người đều đã đến đông đủ, một người phái nga mi nữ đệ tử đi đến ôn như xương trước mặt cung kính nói. Ôn Như Sương hơi hơi gật đầu, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh mấy người, đạm thanh mở miệng nói, ta phải đi rồi. Tuy rằng ngữ khí bình tĩnh không gọn sóng, nhưng là cặp kia như nước con ngươi lại toát ra một kia không tha. Sau này còn gặp lại. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía Ôn Như Sương không tha cười nhạt nói. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, tuy rằng phân biệt khó tránh khỏi sẽ có một kia không tha. Đi hảo. Như Sương ta sẽ tưởng ngươi. Cáo tử. Ôn Như xương đối với mọi người nhàn nhạt cười, xoay người hướng về phái Nga Mi đệ tử đi đến. Vân Khuynh Triệt nhìn đến chính mình sư đệ chính hướng về nơi này đi tới, cười đối mọi người nói, ta cũng đến đi rồi, có rảnh đi thương Vân Đảo chơi. Lan Khuynh người đáp ứng chuyện của ta cũng đừng quên. Yên tâm quên không được. Phượng Lan Khuynh cười đáp ứng nói. Nàng đã cùng Vân Khuynh Triệt nói tốt, về sau sẽ nàng sở luyện chế vừa đến ngũ cấp đang ăn Dược, cùng với bữa chú. Sẽ giao cho thương vân đảo bán đấu giá. Chiêu ngưng cùng tơ Liễu phi cũng trước sau rời đi, giữ lại chỉ có lang giật viễn một người. Giật viễn sư minh. Côn luân phái đệ tử đi lên trước tới. Lưu Ngọc ngươi mang đại gia về trước côn luôn đi, ta còn có việc chờ thêm mấy ngày lại trở về. Lang giật viễn đối Lưu Ngọc nói. Hắn cùng Lan khinh chi gian sự, cần thiết phải được đến đại ca tha thứ. Chính là trưởng môn có lệnh. Chúng ta không thể tại thế tục giới Lưu Ngọc muốn khuyên Lang Giật Viễn. Lại bị Lăng Giật Viễn phất tay đánh gãy, không cần nhiều lời. Việc này ta sẽ tự mình báo cáo trưởng môn. Là, Lưu Ngọc chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng nói. Mang theo côn luân các đệ tử rời đi. Phượng Lan khuyên sớm đã đã biết Lang Giật Viễn quyết định, cho nên nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn đến Lâm Diễm cùng Lâm Nguyệt hướng bọn họ đi tới, chúng ta đi thôi. Lăng Giật Viễn gật gật đầu. Rồi tay nắm lấy tay nàng, yêu nghiệt trên mặt lộ ra một mặt thanh thuần chung mang theo yêu mị tươi cười. Mặc kệ sắp sửa đối mặt chính là cái gì, chỉ cần có thể ở nàng bên người, hắn đều sẽ không lùi bước. Đình hóng gió chung, mọi người tâm tư khác nhau. Lăng giật trần buông xuống hai tròng mắt giữa dòng lộ ra một loại kêu cô đơn tình cảm. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn mất đi nàng sao? Phượng Lan khê tay nắm chặt chén trà, trong ánh mắt có kiên định. Mặc kệ như thế nào. Hắn đều sẽ không từ bỏ. Phượng Lan Duệ trên mặt biểu tình cũng tràn đầy phức tạp. Chính mình thật vất vả chờ tới rồi lớn lên nữ hải, chung quy vẫn là không thuộc về chính mình. Lâm Ảnh khẽ miệng mỉm cười, nhàn nhã uống trà, ánh mắt thường thường nhìn về phía phương xa. Họ Lâm ngươi cho ta nói rõ ràng. Lăng Nhược vũ giận trừng mắt Lâm Ảnh. Đặt bàn hạ tay chặt chẽ năm quyền, hận không thể có thể xóa sạch Lâm Ảnh trên mặt chướng mắt tươi cười. Ta nói rất rõ ràng. Nếu là không tin chính ngươi đi hỏi sát nữ. Lâm ảnh hảo tâm tình lại thế chính mình đổ một ly trà. Hừ. Lăng nhược vũ khí quay đầu. Nơi xa vài đạo thân ảnh chính chậm dai hướng về như vậy đi tới. Đã trở lại. Lâm ảnh hai tròng mắt tức khắc sáng ngời. Cái thứ nhất nhảy đi ra ngoài. Phượng Lan Khuynh đang cùng Lăng giật viễn bọn họ trò chuyện thiên. Liền thấy trước mặt bóng người trật lóe. Tiếp theo chính mình đã bị đối phương gắt gao đủng ở trong lòng ngực còn không có tới kịp phản ứng, môi cũng bị đối phương bá đạo hôn lên. 124. Phức tạp tình cảm Lang giật viễn ngơ ngác nhìn một màn này, thuần triệt trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, không dám tin tưởng. Nguyên tưởng rằng Lan Khuynh là đại ca bạn gái, cái thứ nhất sông lên người nhất định sẽ là đại ca, chính là cái kia hôn Lan Khuynh nam tử lại là ai. Lang giật trần chậm dãi đi vào phượng Lan Khuynh mấy người bên cạnh, cặp kia mê người trong mắt tràn đầy phức tạp. Hắn thật sâu hít vào một hơi, lại từ suy nghĩ trong lòng gian nhẹ nhàng bật hơi, như thế lặp lại làm hai, ba lần, trong lòng đau mới thoáng giảm bớt một ít. Trừ phi khuynh nhi thật sự không cần hắn, bằng không hắn là vĩnh viễn sẽ không rời đi nàng. Liên tính. Còn có lâm ảnh. Lang giật viễn đi vào lang giật Trần bên cạnh, đại ca hắn hiện tại trong lòng đồng dạng không dễ chịu. Tuy rằng hắn cùng Lan khuynh phát sinh quan hệ là vì cứu nàng, chính là hắn là thật sự hái nàng. Bằng không hắn như thế nào sẽ làm ra thực xin lỗi đại ca sự. Lăng giật trần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn hiện tại nói cái gì đều không nghĩ nói. Phượng Lan Khê nhìn nhiệt tình ôm hôn hai người, tâm từng đợt có rút đau đớn. Tuy rằng hắn cùng khuynh nhi kia chàng là ngoài uy mớn, nhưng là hắn đã không bỏ xuống được nàng. Đời này trừ bỏ nàng, rốt cuộc không ai sẽ làm hắn có ái cảm giác. Chính là, hắn nhìn nhìn Lăng giật trần, lại nhìn nhìn lâm ảnh. Ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Phượng Lan duệ trong mắt có chút khó nén cô đơn cùng yêu thương. Đợi lâu như vậy, đến cuối cùng hắn vẫn là chậm một bước. Phượng Lan khinh có chút bất đắc dĩ tiếp thu lâm ảnh nhiệt tình hôn. Nàng biết thằng nhãi này ca tính, liền tinh chính mình muốn đẩy ra hắn, hắn cũng sẽ không buông ra nàng. Hơn nữa có một số việc sớm muộn gì đều là muốn đối mặt, bởi vì cộng sinh đàn quan hệ, nàng cùng lâm ảnh đời này đã chú định là phân không khai. Đối với lăng giật trần cùng lăng giật viễn nàng không thể nghi ngờ là thích, hơn nữa cùng tam ca chi giàn cũng có cắt không đức, gỡ càng rối hơn quan hệ. Nhưng là nơi này cũng không phải phượng vũ đại lục, không có cái nào nam nhân sẽ nguyện ý tiếp thu chính mình thích nữ nhân, đồng thời có được mấy nam nhân. Là đi là lưu, bọn họ sớm muộn gì đều là phải làm ra lựa chọn. Cùng với chờ đến sau lại thương càng sâu, còn không bằng sớm một ít đối mặt. Lâm ảnh cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Vông ra ngươi miệng Lăng nhược vũ phẫn nộ sông lên trước Muốn tách ra hai người Tuy rằng sớm đã biết lâm ảnh cùng Lan Khuynh Chi gian quan hệ không đơn thuần Nhưng là nàng ca ca đồng dạng thâm ái Lan Khuynh Nàng ca ca không có lâm ảnh như vậy chủ động Cho nên nàng cái này là muội muội, Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chính mình ca ca có hại Lâm nguyện thân hình vừa động Ngăn cản lăng nhược vũ Ta đại ca hôn ta đại tẩu cùng ngươi có quan hệ gì Nào mát mẹ nào ngốc đi Nàng giống đuổi rồi bỏ giường như đối với lăng nhược vũ phất phất tay. Nàng đại ca vì Lan Khuynh làm nhiều như vậy, liền gia tộc lưu lại duy nhất một viên cộng sinh đàn đều ăn. Có thể thấy được hắn ái có bao nhiêu thầm. Đánh giám. Đó là ta đại tẩu. Lăng nhược vũ một tay chống nạnh, căm tức nhìn Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt cười ha hả, chỉ chỉ phía sau ôm hôn hai người, ngươi không thấy được ta đại ca cùng đại tẩu như vậy yêu nhau sao? Yêu nhau cái dám Cút đi. Không cần chống đỡ bổn tiểu thư lộ. Lăng nhược vũ nói liền phải về phía trước phóng đi, bất quá nàng tự nhiên không phải Lâm Nguyệt đối thủ. Lâm ảnh chưa đã thèm vùng ra Phượng Lan Quynh ngôi, xinh đẹp trên mặt một mảnh cảnh xuân sán lạ, sắc nữ tưởng ta không? Không có. Phượng Lan khuynh cười đẩy ra Lâm ảnh, hướng về Lăng giật trần mấy người đi đến. Lâm ảnh sớm thành thói quen Phượng Lan Quynh cái này rọng, cười đuổi kịp nàng bước chân, sắc nữ thực lực của ngươi tăng trưởng man mạo sao. Hắn coi trọng nữ nhân quả nhiên không bình thường Chỉ là ngắn ngủn 3 tháng thời gian Tu vi thế nhưng liền tăng lên như thế nhiều Xem ra chính mình đến càng thêm nỗ lực mới được Người còn không phải giống nhau Tuy rằng nàng nhìn không thấu lâm ảnh Tu vi Nhưng là nàng có thể cảm giác ra hắn hơi thở trở nên càng cường Bởi vậy có thể thấy được Này 3 tháng tới hắn trả giá nỗ lực Ta mệnh trở nên chân quý Không nỗ lực không thể được Lâm ảnh vẻ mặt bất cân đời Nhưng là hắn lũ Lục hai tròng mắt chung lại tràn đầy nghiêm túc. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn về phía Lâm Ảnh, môi đỏ nở rộ ra một mặt mỹ lệ tươi cười. Nàng tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Đại ca, Nhị ca, Tam ca, Thứ ca, rất Trần, Ngưu Vũ. Phượng Lan Khuynh đi vào mọi người trước mặt, cười cùng mọi người chào hỏi nói. Phượng Lan Kỳ cười đi lên trước, cho Phượng Lan Khuynh một cái đại đại ôm, nha đầu Hoang Ninh trở về. Nhị ca ta rất nhớ người Nga. Phượng Lan Khuynh cười ha hả hồi ôm Phượng Lan Kỳ một chút. Lan Khuynh phong đô thành hảo chơi sao? Phượng Lan Trinh đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, triển khai cánh tay nhiệt tình cho nàng một cái ôm. Cũng không tệ lắm. Về sau người đi sẽ biết. Phượng Lan Khuynh cười nói. Ta cũng có thể đi sao? Phượng Lan Trinh kinh hỉ nói. Hán tuy rằng mới tu chân không bao lâu, nhưng là cũng biết đi phong đô thành danh ngạch khẳng định rất khó được đến. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, mọi người đều có thể đi. Nàng những cái đó truyền tống ngọc bài đừng nói những người này, liền tính lại nhiều hơn gấp đôi người cũng không thành vấn đề. Mấy ngày nay nhất định thực vất vả đi. Phượng Lan Duệ thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú vào đi đến chính mình trước mặt Phượng Lan Khuynh, đáy mắt chỗ sâu trong có tảng không được cô đơn. Con hảo, đại ca ngươi lại xoáy đâu? Phượng Lan Khuynh cười đi lên trước, cùng Phượng Lan Duệ ôm một chút. Người nhà đầu này liền sẽ rêu cợt đại ca. Phượng Lan duệ sủng lịch nhéo một chút nàng rất tiếu cái mũi. Tuy rằng chính mình chậm một bước, nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ yên lặng mà thủ nàng. Nhìn nàng vui vẻ tươi cười, nhìn nàng hạnh phúc. Phượng Lan khinh đi vào Phượng Lan khê trước mặt, tam ca. Đối mặt tam ca khi, nàng luôn là không tránh được có chút xấu hổ. Dù sao cũng là chính mình tự hậu loạn tính, mới tạo thành lần đó sai lầm. Phượng Lan Khê duỗi tay đem Phượng Lan Khuynh ôm vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu nhẹ nhàng ở cái chán của nàng hôn một cái, lần này đi ra ngoài tu vi lại trướng đi. Hắn cực lực biểu hiện ra một bộ tự nhiên biểu tình. Phượng Lan Khuynh cười nhạt gật gật đầu, tam ca cũng không kém A. Đều chúc cơ đâu. Cùng ngươi so kém xa. Phượng Lan Khê không tha thu hồi chính mình tay, cười xoa xoa nàng tóc dài. Hắn thật sự hảo muốn đem nàng gủng trong ngực chung, nói cho nàng hắn tâm ý. Cùng mọi người nhất nhất ông sau, phượng lan Khuynh tới đến lang giật trần trước mặt, mỉm cười nhìn hắn, giật trần, nhìn đến phượng lan Khuynh đứng ở chính mình trước mặt giờ khắc này, lang giật trần rốt cuộc không chế không được, hắn vươn hai tay đem nàng gắt gao ủn trong lựu trùng, Khuynh nhi đừng rời khỏi ta hảo sao? hắn trong thanh âm mang theo một tia cầu xin, từ lâm ảnh nói ra câu nói kia sau, hắn trong lòng liền tràn ngập bất an, tràn ngập sợ hãi, hắn không nghĩ mất đi nàng, thật sự không nghĩ. Hiện tại hắn có được vô hạn sinh mệnh, chính là nếu là sinh mệnh đã không có nàng tồn tại, sinh mệnh lại trường lại có gì ý nghĩa?